ta xem qua, quý trà nguyên bản tưởng nói chính mình đã từng ở mặt thế trung nhìn thấy nghe thấy, nhưng là nói chính mình trọng sinh chuyện như vậy không khỏi quá mức điếu quỷ, hắn dựng một chút, đem tìm từ sửa lại ta xem qua một bộ tivi sinh hóa phiến, bên trong có người thân nhân biến thành tăng thi, người kia lại không muốn kết thúc thân nhân sinh mệnh như cụ đem hắn dưỡng ở nhà thậm chí cho hắn uy thực thịt tươi bảo trì hắn tồn tại, quả thật quá điên cuồng lương cẩm thành lại quải Một cái cong, nghe thế một câu ánh mắt ám ám, hắn vô pháp ở chỗ này phù hòa quý trà chút cái gì, bởi vì một mở miệng hắn liền sẽ nói cho quý trà, không, này nửa điểm nhi cũng không điên cuồng nếu ngươi có một ngày biến thành tang thi, ta cũng không muốn giết chết ngươi, giết chết bọn họ mới là đối bọn họ đã từng làm người nhân từ quý trà nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất quá ngay sau đó cười khổ lên, nói như vậy ta không thể thay thế bọn họ nói ra, ai biết được. Đừng vì chuyện như vậy buồn, Dầu lương cẩm thành một tay bay nhanh chuyển động tay lái, lại lần nữa tạm chấp nhận muốn tới gần xe thể tăng thi quăng đi ra ngoài, một tay phóng tới quý trà đỉnh đầu xoa xoa, ta sẽ không làm ngươi đối mặt như vậy lựa chọn. Lương cẩm thành mấy ngày này động tác nói chuyện đều mang theo như, có như không lưu nhân ý vị, tuy rằng quý trà không rõ đây là vì cái gì, nhưng là đối mặt lương cẩm thành như vậy khoảng hình. Chỉ cần hắn nguyện ý, thật sự không ai có thể cầm giữ được a Quý trà cảm, thấy chính mình khả năng đều điên rồi, bằng không như thế nào sẽ ở bên ngoài mấy trăm chỉ tăng thi đuổi theo bọn họ, dưới tình huống còn có đầu óc tưởng này, đó có không có. Hắn có chút co quắp không biết nói cái gì hòa hoãn, trong xe đột nhiên an tỉnh lại không khí, cố tình lương cẩm thành còn muốn mở miệng dò hỏi, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Lương Cẩm Thành nguyên bản phóng tới Quý Trà, trên đầu tay chậm rãi đi xuống, rơi xuống đầu vai hắn, đang lúc Quý Trà căng thẳng eo cho rằng hắn còn sẽ đi xuống dưới thời điểm, Lương Cẩm Thành đem tay thu trở về. Ta tưởng, học trưởng ngươi hẳn là không ít người truy ha. Quý Trà khô cằn mở miệng, một mở miệng hơi kém muốn đem chính mình đầu lưỡi cấp tấm. Xuẩn, Xuẩn đã chết. Cái gì không hảo hỏi còn muốn hỏi đến cái này. Lương Cẩm Thành bên tai rõ ràng nghe quý trà không quá quy tắc tiếng tim đập, bên môi chàng ra một tiếng cười khẽ, còn hảo, người đâu, không chỉ có hỏi không ánh mắt vấn đề, hiện tại còn bị một câu chát tâm, quý trà cả người, đều không tốt lắm, Ngàn trong chốc lát mới nói, cũng còn hảo đi, trước nay không bị người truy quá, hoặc là nói nghiêm khắc có thể tính bị truy khả năng vẫn là biến thái tin nhắn quấy dày loại chuyện này, quý trà là không mặc mũi nói. Ta cho rằng ngươi sẽ có rất nhiều người truy. Lương Cẩm Thành nghiêng đầu nhịn quý trà liếc mắt một cái. hại nha, không có lạc. Quý trà nói gần nói xa, đầu chuyển tới cửa sổ bên kia đi, cấp một chương mảnh dán lại đây tăng thi mặt hoảng sợ. Ta thao, ta, thao. Lương Cẩm Thành đánh cái còng, đem kia chỉ tăng thi lần thứ hai vứt ra đi. Sau đó nửa nghiêm túc nửa vui đùa nói, ta muốn đuổi theo ngươi a Hắn con ngươi nhịn như không chút để ý Nhưng kỳ thật gắt gao nhìn chằm chằm Quý trà đối câu này minh trọn nói phản ứng Quý trà trăm triệu không nghĩ tới Lương Cẩm Thành sẽ tại đây Loại thời điểm loại này Không khí hạ nói rỡn Hắn vừa lúc hít một hơi Cái này liền hết giận cũng không dám ra bên ngoài phun nghẹn hảo một trận Hắn cảm thấy trong Xe đột nhiên sáng quang Một tôn đại thần nhảy ra tới Kim quang lấp lánh mấy cái chữ to đi theo chọc ở chính mình chán thượng, Đi thôi Quyết định ngươi có phải hay không thẳng nam thời điểm tới rồi. Ha ha ha, quý trà khô cằn phát ra một trận cười, hắn không cảm thấy lương cẩm thành lời nói có bao nhiêu thật sự ý tứ, nay nhiều lắm chính là theo chính mình đề tài vừa rồi đi xuống khai cái vui đùa, câu nói kế tiếp mắc kẹt nói không nên lời. Bên ngoài Tăng Thi còn ở dương nanh múa vút hướng, xe bên này phát theo Tăng Thi tập thể đuổi kịp chiếc xe, ngoài cửa sổ Tăng Thi không tránh được càng vừa càng gần. Đem xe trước sau đường đi đều vây có chút kỹ càng. Ở như vậy mạo hiểm kích thích hoàn cảnh hạ còn muốn tự hỏi Lương Cẩm Thành, tung ra vấn đề, quý trà cảm thấy chính mình hiện tại khả năng đến từ tăng thi nơi đó, mượn cái đầu óc tới dùng dùng một chút, ngồi ổn. Lương Cẩm Thành trầm giọng nói, từ hồ phía trước hỏi ra như vậy kỳ quái vấn đề cũng không phải hắn, hắn thay đổi đương vì dùng sức giẫm hạ chân ga, xe đầu đột nhiên đâm hướng xa tiền tăng thi. đem trong đó mấy cái trang bay đi ra ngoài cũng vì chiếc xe sáng lập ra một cái con đường quý trà tâm hơi kém theo vừa rồi vọt mạnh thuần thế từ cổ họng rất đi ra ngoài lương cẩm thành không nhanh không chậm đem đương vị quải hồi loại kém rồi sau đó đem tang thi cùng thân xe xa gần bảo trì ở phía trước sau 30 mươi mét tả hữu chậm rãi vòng ra nhà xưởng khu tưởng hảo như thế nào trả lời sao hắn bỗng nhiên mở miệng chọc quý trà cả người một run run Ta quý trà quả thực cảm thấy chính mình đại não muốn nổ mạnh Đặc biệt là hắn vốn dĩ liền không quá thẳng tâm tự hồ một chút cấp lương cẩm thành Lời nói mới rồi thông đồng ngo ngoe dục dịch Hắn thật cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía lương cẩm thành Lại phát hiện hắn tầm mắt cũng chính rừng ở trên người mình Ánh mắt va chạm ở bên nhau Phịch một tiếng đâm ra một cái đại đại xấu hổ pháo hoa Phát kéo kéo tất cả đều chiếu vào quý trà trên đầu Cứu mạng, xấu hổ Chứng đã ở trên người hắn ung thư thay đổi Lương Cẩm Thành lại bỗng nhiên ngửa khí vừa chuyển Hiện tại không sợ hãi đi Quý trà Ta là nói tan thi Hiện tại hẳn là không sợ hãi đi Lương Cẩm Thành lặp lại một lần Quý trà phản ứng lại đây hắn ý tứ Nguyên lai phía trước nói muốn muốn truy hắn Nói bất quá là dịch du Mục đích là vì giảm bớt hắn ở như vậy Hoàn cảnh hạ khó có thể ức chế sợ hãi Nguyên lai chính mình đã sợ hãi như vậy rõ ràng Quý Trà ngồi thẳng không biết khi nào o lên, thượng thân, giả làm không có bị ảnh hưởng hàm hồ nói, ta vốn dĩ cũng không quá sợ a. Lời nói là nói như vậy, hiện tại rõ ràng Lương Cẩm Thành Nguyên Lai like là nói rưỡng, Quý Trà cảm thấy thật sự là ông trời khai mắt. Thêm chi Nguyên Lai like Lương Cẩm Thành là vì như vậy một nguyên nhân nói rưỡng, về điểm này xấu hổ cũng đã bị mặt danh cảm động hòa tan. Bố luận nói như thế nào, từ lúc bắt đầu tư ngộ đến bây giờ, học trưởng hoàng hoàn toàn toàn là cái thực săn sóc người A, phi, quý Trà nghĩ đến đây. Lại nhịn không được phun tào một câu chính mình vừa rồi trung nhị phong não lộ hoạt động. Lớn như vậy quy mô tăng thì đàn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Lương Cẩm Thành đem đề tài chuyển khai, hắn vừa rồi muốn cũng bắt quá là thử quý Trà ý tưởng. Hắn cũng không cần quý trà, hiện tại liền cho hắn một đáp án hoặc là cái gì cho phép, lương Cẩm Thành rõ ràng kia quá không thực tế. Hắn muốn nhìn đến chẳng qua là ở đối mặt như vậy vấn đề khi, quý trà sẽ là cái gì thái độ, có điều tra. Nói 80% người vốn dĩ đều là song tính luyến giả, chẳng qua xem cuối cùng gặp được người kia là cái gì giới tính thôi. Bất quá cũng có 20% kiên định đồng tính hoặc là khác phái luyến giả, Lương Cẩm Thành muốn xác định chính là quý trà cũng không ở kia 20% bên trong. Kết quả ra tới, liền tính ở đối mặt như vậy bốc mùi gây vấn đề khi, quý trà phản ứng đầu tiên cũng không phải chán ghét hoặc là mặt khác. hẳn chỉ là thật kinh ngạc, thậm chí có điểm thẹn thùng. Xe mặt sau đi theo mấy trăm chỉ tan. Thi, nhưng bên người ngồi quý trà Lương Cẩm Thành chỉ nghĩ lên tiếng kêu to. Nhịn xuống, nhịn xuống. đích xác không phải bình thường, Quý Trà sửa sang lại một chút suy nghĩ tiếp thường Lương Cẩm Thành nói, rồi sau đó lại sợ chính mình ngữ khí quá mất chắc chắn, này đây bổ thượng một câu, ta cảm thấy hẳn là không bình thường, tuy rằng cũng không biết ngay từ đầu nơi này đã xảy ra sự tình gì, lại có cái dạng nào chuyển biến, nhưng là từ hầu kỳ hỏi thăm tới xem, bản địa quân khu vốn dĩ cũng không tưởng từ bỏ thành thị, cũng cũng không có ngay từ đầu liền tính toán chuyển rời đến ngoài ô khu vực. Mặc dù ở Quý Trà sở trải qua thành phố ép căn cứ chung, nguyên bản thành thị cũng có một bộ phận nhỏ bị bao quát trong đó, nhưng mà chủ thể như cũ là nguyên lai nông thôn khu vực. Lúc này tăng thi chiều đại khái cùng lúc đầu quân đội, ở thành thị chung giữa sạch thoát không được quan hệ. Từ sớm bắt đầu Quý Trà, ở tin nhắn cùng chính mình chắc chắn báo trước mặt thế tiến đến, đến mặt sau hắn cơ. Hồ mỗi người chuẩn xác phán đoán cùng ngẫu nhiên lộ ra tới tiểu điểm đáng ngờ. Lương Cẩm Thành rõ ràng biết quý trà có cái gì chính mình không hiểu biết trải qua. Bất quá, chính mình đều có thể mặc danh đạt được vượt quá, thường nhân mấy chục lần lực lượng cùng ngũ cảm cùng tốc độ, quý trà thay đổi cũng không phải như vậy khó có thể lý giải. Xe khai rất chậm, chờ đến Thái Dương mới gặp manh mối khi bọn họ mới đi, rồi sớm định ra lộ trình một nửa. Quý trà quay đầu lại nhìn về phía không biết mệt. Mọi tan thi, há mồm ngáp một cái. Đi đến trên đường lớn Tăng Thi liền nhiều lên, trung quanh ngẫu nhiên đều sẽ sống lại thường một con, khi đó Lương Cẩm Thành liền sẽ giẫm hạ chân ga đưa bọn họ ném xuống, đem đuôi xe ba mặt sau đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Bất quá luôn là sẽ có đoán trước ở ngoài quấy nhiễu, tỷ như không nghĩ tới còn chưa đi xong sớm định ra lộ trình hai phần ba, con đường phía trước chồng chất Tăng Thi đã hiện ra rậm rạp trạng thái. Xuyên thấu qua Tăng Thi lui tới hành tẩu khe. Hở có thể thấy một chiếc quân dụng xe nghiêng lệch dừng lại, cửa xe mở rộng ra, trên xe người lại không biết tung tích, có thể thấy chỉ có tảng lớn vết máu. tang Thi rốt cuộc là ai dẫn lại đây đã thật rõ ràng, chẳng qua không nghĩ tới trên đường ra như vậy ngoài ý muốn. Phía trước tang Thi đang nghe thấy thấy Lương Cẩm Thành cùng quý trà xe về sau, nguyên bản nặng nề không khí chỉ một thoáng sinh động lên, bọn họ cứng đờ nền bước quay đầu lại xuất phát. Hiện giờ hiện trạng là bọn họ chính diện. Đối với hai bên giáp công, trước sâu thi chiều như hải như sóng, thuận miệng là có thể đưa bọn họ phát ăn sạch sẽ. Cái loại này bản năng đối ăn thịt khác vọng sử dụng này, đàn đã không hề tự chủ ý thức hoặc tự nhân cuồn cuộn không ngừng hướng xe đánh tới. Lương Cẩm Thành lập tức phản ứng lại đây, hắn rẫm hạ chân ga thay đổi đơn vị, từ kính chiếu hậu điều chỉnh xe tiến lên góc độ, ở đuôi xe hung hăng đảo qua hai cái tăng thi sâu bỗng nhiên thay đổi xe đầu, vọt vào tuyến đường chính bên đường. Nhỏ thượng Đây là một chỗ trấn nhỏ, dân cư cũng không nhiều. Lúc này không biết còn có bao nhiêu người sống sót, không khoan trên đường bị ngẫu nhiên toát ra tới một hai cái tang thi tràn ngập. Như vậy trấn nhỏ con đường cách cục luôn luôn không phức tạp, lương cẩm thành ở trong lòng phỏng trần xa gần, lại phát họa ra chính mình tới trước nhìn đến trên đường mấy cái ngã rẽ, một đường né tránh mấy chục cái tang thi bảy công tám quải đem tang thi đại bộ đội ném ra. Nếu không có kế tiếp dẫn, Đường, cái này chấn trên người sống sót phỏng chừng quý trà than nhẹ một hơi, câu nói kế tiếp không nói tự dụ. Như thế đài quy mô tan thi tụ tập ở một chỗ, kết quả cuối cùng không có khả năng lý tưởng. Nhưng là hắn có thể làm cũng gần chỉ có đáng thương cùng đồng tình, ở chính mình vô pháp tự bảo vệ mình hoặc là khả năng hy sinh dưới tình huống, quý trà còn làm không được một đầu nhiệt huyết đi phía trước hướng, vì người khác rơi đầu chảy máu, hoặc là xưng là ích kỷ cũng không sao, ở cái... Này nhân tính ác cùng thiện bị hoàn toàn kích phát ra tới thời khắc, quý trà cảm thấy bảo trì bản tâm, không làm hại người khác này điểm mấu chốt bảo vệ cho đạt cũng đủ. Đối mặt như vậy sự kiện, chính phủ cũng từng có tương ứng diễn thử cùng ứng đối, chẳng qua không có người nghĩ đến bùng nổ sẽ đến như vậy, hoàn toàn cùng vô lựa chọn tính. Lương Cẩm Thành nói, trừ bỏ tự bảo vệ mình, không có ai có thể đủ ở ngay lúc này sắm vai cứu vớt giả, hắn cười xoa xoa quý trà đầu, hiện tại không phải lý, tưởng chủ nghĩa nước Mỹ tảng lớn, ta biết, quý trà gật đầu, Lương Cẩm Thành thủ hạ tay lái vừa chuyển, rốt cục đem xe một lần nữa quải hồi tuyến đường chính thường, xa xa còn có thể thấy mặt sâu dậm rạp dẫn người da đầu tê dài tăng thi. Cũng may con đường phía trước quang minh một mảnh, hai người thuận lợi bước lên về nhà lộ. Bọn họ vừa đi nhà xưởng người ai cũng ngủ không được. Trương hành đầu tiên là, chạy về trên lầu dơ kính viễn vọng một đường nhịn quý trà bọn họ lái xe dẫn đường tan. Thi rời xa xưởng khu, rồi sau đó liền ở dưới lầu cùng những người khác ngồi ở cùng nhau ngơ ngác thất thần. Mọi người bên trong nhất đạm nhiên ngược lại là bà ngoại. Tới rồi sáu giờ trời đã sáng, nàng bóp thời gian liền đi phòng bếp làm cơm sáng, ngược lại còn an ủi mọi người nói, các ngươi sợ cái gì, chà chà một lát liền đã trở lại, ta nói cho các ngươi, hắn đáng sợ chết thật, nếu là có vấn đề hắn cũng không dám chính mình đi, tiểu lương người cũng là thật đáng tin cậy, đừng lo lắng. Trương, cần cần ở nàng chấn an hạ đứng lên, bà ngoại ta tới giúp ngươi. Hai người đồng, dư lại người cũng đều có điểm sức mạnh, Vương lập tân mang theo vương cần học đứng lên, sau đó lại kéo lên chương hành, khoai lang đỏ mậm ra không sai biệt lắm, chúng ta sấn hiện tại đi đem đồ vật loại thượng, dư lại lý tú cầm, còn bị ngày hôm qua kinh hách làm cho có chút không phục hồi tinh thần lại, tiểu siêu ngồi ở nàng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng, bên ngoài các nam nhân đã khiêng thượng cái quốc đi đến, sáng lập tốt bờ ruộng bên. thương lượng khởi rêu chồng độ giọng cùng mật độ, trong phòng bếp một già một trẻ, cũng đang nói hôm nay là ăn bánh bao vẫn là ăn mì sợi, sữa đầu nành cơ vận chuyển phát ra ông ong thanh, hết thảy đều tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Nhưng mà lý tú cầm dần dần bắt đầu rõ ràng lên, nay tuyệt đối không phải một kiện có thể bị nhanh chóng tu chính việc nhỏ, nàng có lẽ dốt cuộc hồi không đến chính mình nguyên lai sinh hoạt. Loại này suy nghĩ mang đến tầng tầng sợ hãi, đem nàng làm cho khó có thể thở rốc, Bỗng nhiên, một con tay nhỏ nóng hầm hập phóng tới nàng hơi lạnh lòng bàn tay, Lý Tú cầm quay đầu nhìn về phía Tiểu Siêu, có chút nghi hoặc. Đừng sợ, Tiểu Siêu nắm Lý Tú cầm tay, thanh âm không vang nhưng thật khẳng định, bên ngoài đồ vật sẽ chết. mươi 35 thanh âm nặng nề điện tử chung cửa vang lên, trương hành thính tai, nghe thấy hơi kém nhảy dựng lên, hắn mở ra bên trong đại môn, sau đó xuyên thấu qua đơn hướng pha lê ra bên ngoài xem, xác định là quý. Trà bọn họ, lúc này mới lao lực như đêm đại môn kéo ra. Nhưng tính đã trở lại. Bất quá mấy cái giờ không gặp, chương hạnh đã lâu cùng cảm động liền xông lên đi ôm quý trà, xúc động đều chào ra tới. Nhưng là hắn lúc này nhớ kỹ còn có lương cẩm thành tồn tại, ngành sinh xinh đè nén xuống chính mình kích động đứng ở tại chỗ. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Vương cần học tắc so với hắn phóng đến khai nhiều, lập tức tiến lên giữ chặt quý trà dò hỏi. Các người ở bên ngoài không ra cái gì ngoài. Ý muốn đi. Rốt cuộc nguyên bản khai ra đi khi còn sạch sẽ thân xe rờ phút này. Loan lỗ bát bát nhiễm rất nhiều vết máu cùng dơ bẩn. Thậm chí nhiều rất nhiều ao hãm cùng vật phòng. Trước sau đối lập dùng thảm thiết tới hình dung hảo không quá. Không có việc gì, chúng ta cũng chưa hạ quá xe. Quý trà ha ha cười nói, tận lực làm gia bình tĩnh thần sắc. Thuận lợi dẫn đi qua, phỏng chừng về sau không có gì chuyện này. Liên tính lại có, chúng ta cũng có kinh nghiệm không phải. Xe một hư trương, thành có chính mình nghề chính sống làm, còn cảm thấy khá tốt. Những người khác nguyên bản điếu sáng sớm thường tâm cũng bởi vì quý trà cười ha hạ chấn an mà tốt hơn không ít. Lương cẩm thành một đường yên lặng đi theo quý trà bên người, tùy hắn cùng nhau đi vào trong phòng, này một đường liền nhìn hắn cùng những người khác nói nhẹ nhàng, bị đơn giản hóa bên ngoài hiện trạng. mà nhìn đến những người đó hiển nhiên bởi vậy chàng ngập hy vọng biểu tình sau, Lương Cẩm Thành cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Hắn kỳ thật rất muốn trở thành đối với quý trà, tới nói quý trà chính cho người khác đảm đương như vậy nhân vật, bất quá quý trà cũng không cần. Hắn có lẽ khuyết thiếu ở như vậy, hiện huống trong ổn thỏa tồn tại xuống dưới vũ lực giá trị, nhưng là quý trà, đối với lập tức tình hình cùng sinh tồn thủ đoạn nhận chi thực rõ ràng, hoàn toàn không dùng được Lương Cẩm Thành để điểm cái gì. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, quý trà thậm chí đem Lương Cẩm Thành tính làm chính mình yêu cầu, bảo hộ một viên, nhớ tới chính mình thấy quá quý trà tính sổ vợ thượng, cho chính mình thêm vào hơn nữa cơ hội cùng thường nhân gấp hai thức ăn lượng, Lương Cẩm Thành trên mặt lộ ra một chút tươi cười, đồng thời Lương Cẩm Thành cũng rõ ràng đem sở hữu sự tình đều gánh vác ở chính mình đầu vai áp lực, quý trà tuyệt đối không dễ dàng. Bởi vì trước một ngày buổi tối có như vậy Mạo hiểm kích thích trải qua Đêm nay cho dù bắt đầu thật bình tĩnh Mọi người vẫn là quyết định thay phiên gác đêm tới bão Đảm an toàn Quý trà cái thứ nhất lên lầu gác đêm 9 tháng thời tiết ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày đại Hắn khoác một cái chăn phủ giường đem chiếu dọn tới rồi mái nhà Chính một người nhàm chán ngát khi Lương Cẩm Thành cũng lên đây Ta ngủ không được Cùng nhau bồi ngươi gác đêm Trương Hành nằm ở dưới lầu, giải nhắm mắt lại, dư quan lại viết Lương Cẩm Thành hướng trên lầu đi. Thảo, hắn trợ mình, liền mặc thế tới rồi thế nhưng còn có đồ cậu một tổ, không chỉ có là sinh. Lý thường có thể đem hắn một cái ngón tay liền bóp chết, tâm lý thường đánh sâu vào càng là một trận tiếp một trận. Mà trên lầu, quý trà cũng cũng không có đoán trước đến Lương Cẩm Thành đã đến. Đêm nay ánh trăng có điểm lượng, gió đêm thật nhẹ, lương cẩm thành tắm xong về sau xuyên chính là chính mình săn sóc, có điểm tiểu, đem trên người hắn cơ bắp đường công tất cả đều bày ra ra tới. Quý trà trong lòng tiểu nhân đột nhiên lắc lắc đầu, kinh giác chính mình lúc này chú ý tới chi tiết cái đỉnh, cái ái mùi A. Hắn vội vàng che khẩn trăng phủ giường, pha trò nói, không cần, học trưởng ngươi đi xuống ngủ đi, liền hơn một giờ, ta trong chốc lát cũng liền đi xuống. Lương Cẩm Thành không dung cử tuyệt ở hắn bên người ngồi xuống, duỗi tay chỉ chỉ quý trà trên người chăng, chúng ta chăng bị ngươi mang lên, ta một người ngủ có điểm lạnh. khẩu, khẩu hồ, ngày hôm qua không phải còn lời thề son sắt nói chính mình không lạnh sao, còn có này một giờ đến ta nơi này liền rõ ràng cảm giác được nhiệt, khí cũng đang nói mình ngươi nói dối a. Đương nhiên, như vậy não nội hoạt động quý trà là không dám nói lời nào xuất khẩu, hắn không có gì tiền đồ đem trên người chăn phân cho Lương Cẩm Thành một chút, nhà, cho ngươi cái. Lương Cẩm Thành bả vai gắt gao dựa vào quý trà, quý trà tắm gội về sâu trên người mang theo thực đạm mùi hương, người khác có lẽ phân biệt không ra, nhưng là Lương Cẩm Thành, lúc này khứ giác lại có thể rõ ràng đem chi chia làm vài cổ hỗn tạp hương vị. Sữa tắm tinh dầu uy, dầu gội hương vị. cùng với nhất đạm nhiên mà nhất hấp dẫn lương cẩm thành kia cổ hương vị, quý trà trên người vốn dĩ thể vị, hoặc là nói hắn toàn thân đang tản phát ra mê người tinh tức tố. Từ trước quý trà đối với chính mình tới nói không thể nắm lấy hấp dẫn, ở hắn cảm quan giò thám biết năng lực bị phóng đại vô số lần về sau, rộng mở thông suốt lên. Người trung quy là bị hóc môn dẫn đường đủ loại hành vi, chỉ là đại đa số dưới tình huống cũng không tự biết thôi. Ta hồ ngươi, lương cẩm thành rủ Mắt đem quý trà thần sát thu ở đáy mắt, cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ. Hắn nhịn cười ý, nói tiếc ta đã tìm tân chăng, bất hòa ngươi đoạt Nga, quý trà phi thường bình tĩnh lên tiếng, nghĩ thầm kỳ thật Lương Cẩm Thành trên người còn rất ấm áp, tệ ở bên nhau hoàn toàn không lạnh, không thể hiểu được có điểm tiếc núi A. Hắn thuận thế nghĩ đến ban ngày ở trong xe thời điểm, Lương Cẩm Thành mở miệng nói muốn truy chính mình khi thần thái. Tuy rằng hiện tại biết đó là nói rưỡng, bất quá quý trà. hồi tưởng lên thời điểm khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy có chút quái quái lương cẩm thành người như vậy vô luận ở mặt thế trước vẫn là mặt thế sau đều không phải ít người truy bằng lương tâm giảng quý trà biết chính mình căn bản không như vậy thẳng nếu là lương cẩm thành thật sự giống hắn theo như lời tới theo đuổi chính mình chính mình là tuyệt đối cầm giữ không được a quý trà yên lặng đêm này của suy nghĩ thả lại trong đầu hắn vẫn là biết chính mình mấy cân mấy lượng lương cẩm thành loại này cấp bậc đặc biệt là còn thức tỉnh rồi dị năng hắn liền càng muốn ngưỡng nhìn có lẽ một ngày nào đó quý trà đi xuống mặt sức tưởng tượng thành phố ép căn cứ đã củng cố kiến thành thời điểm mổ một cái ngực đại mạo Mỹ vũ lực giá trị siêu cao mùi tử sẽ đem lương cẩm thành một lần là bắt được không thương cảm đến lúc đó tới cái mùi tử cho hắn cũng là tốt a suy nghĩ cái gì quý trà quá mất an tĩnh lại hiển nhiên như suy tư gì lương cẩm thành mở miệng hỏi ta suy nghĩ ngươi cùng đại ngực muội tử hôn lễ có thể hay không làm ta làm bạn nương đến lúc đó đại ngực muội tử khoe mật có thể giới thiệu cho ta sao ta suy nghĩ ngày mai ăn cái gì quý trà nghiêm trang đáp lại ngươi muốn ăn cái gì ta muốn ăn ngươi ăn tươi nút sống làm ngươi ngồi ở ta trên người nằm ở ta dưới thân đứng ở ta trước người Lương Cẩm Thành tầm mắt theo Quý trà lộ ra ngoài xương quai xanh dịch chuyển, ảo tưởng chính mình giờ phút này nếu cúi đầu cắn hắn xương quai xanh, quý trà sẽ la. Cái gì phản ứng? Nếu quá đâu nói, hắn sẽ khóc sao? Lương Cẩm Thành ức chế không được chính mình tươi đẹp ảo tưởng, liền giống như hắn ức chế không được chính mình tầm mắt từ Quý trà, xương quai xanh dịch khai, rơi xuống bên trong như ẩn như hiện hai viên tiểu đầu đỏ thượng, nhan sắc thật là đẹp mắt. Trên người của ngươi như thế nào bỗng nhiên hảo năng Quý trà đầu vai cùng lương cẩm thành làng ra kề sát Cơ hồ là lập tức cảm giác được hắn làng ra thăng ôn Một câu đánh gãy lương cẩm thành suy Nghĩ hắn thấp khụ một tiếng Đem chính mình tầm mắt dịch chuyển khai Ngưng hẳn chính mình vừa rồi tưởng tượng Ngươi thích ta đều thích Quá sẽ lưu Quý trà đêm này đối với hắn tới thuyết giáo khoa thư thức Một câu yên lặng ghi tạc Trong lòng Cũng may phía sau thay ca mấy vòng Cũng một đêm bình tĩnh mặc sau năm ngày thiên cũng là như thế Cái này làm cho nhà xưởng bầu không khí hảo không ít Trừ bỏ khoai tây Mấy ngày nay liên tiếp rêu còn có khoai lang đỏ Cùng vài loại rau xanh Dâu xanh rêu trồng kỳ thực đoạn Thả hàng năm có thể loại Quý trà chuyên môn quy hoạch ra một khối Địa phương lưu lại rêu trồng Mặt khác ở kế hoạch nội muốn rêu trồng thu hoạch ớt cây, củ cải cùng cà cả tím Cùng cà chua dưa trục trờ Tuy rằng có chút xem như phản mùa dâu dưa, nhưng là quý trà tính tính, rất nhiều thổ địa dù sao hiện tại không cũng là không, không bỏ giá thường nhà ấm tới thử xem rêu trồng hiệu quả. Hy vọng hắn tìm tới tư liệu cùng hạt giống có thể giúp đỡ vội. Này đó hạt giống, đều yêu cầu từ ươm giống bắt đầu làm lên, còn phải tốn phí một đoạn thời gian, chờ chân chính có thể gieo trồng, thời gian đã gần đến tháng 10. Quý trà cho tới nay mục tiêu chính là, có thể nơi tay đầu chỉ có tài nguyên tranh thủ đạt được lớn nhất ít lợi, hắn không nghĩ chỉ chỉ dựa vào lương thực chính cùng gần mấy thứ nhạt nhẽo rau dưa tới duy trì sinh hoạt. Huống chi nếu kế tiếp tiến triển thuận lợi, hắn còn có mặt khác rất quan trọng kế hoạch. Này hết thảy đều yêu cầu ở quân đội cuối cùng đã. Đến phía trước hoàn thành, nói cách khác, chờ đến quân đội đóng quân lại đây khi, quý trà hy vọng chính mình có thể hoàn thành đại bộ phận thu hoạch thành công rêu trồng. có lẽ đợi không được thu hoạch kia một ngày, nhưng là ít nhất trước đó hắn có thể có điều đoán trước. 9 tháng trong tuần, nhà xưởng nên đón ngoài ý muốn kinh hỉ Cây táo ở nhổ trồng lại đây thời điểm cũng đạt kết thanh thanh tiểu trái cây, nhưng là không có người cảm thấy loại này tiểu trái cây có thể lớn lên thật tốt. Ai biết ở không có bao nhiêu người chú ý trong một góc, cây táo thường kết ra trái cây một ngày so với một ngày hồng, một ngày so với một ngày đại, cuối cùng nặng trĩu treo ở chi đầu. Từ hồ không hề có bị nửa đường chuyển nhà nhạc đệm sợ ảnh hưởng. Cắt cái kia, cắt cái kia, tiểu siêu đứng trên mặt đất, ngửa đầu hưng phấn nhìn cây táo. Quý trà bắt lấy tới mười mấy cái trái cây, tiểu siêu một phen nhào lên đi muốn ăn. Trải qua ở chỗ này nhiều ngày như vậy, hắn đã hoàn toàn rút đi sơ tới thời. Điểm mới là cùng biệt nữ, bắt đầu hiển lộ ra hài đồng ngây thơ đáng yêu. Ai không thể ăn. Quý trà ngăn cản hắn, không biết cái này quả táo có thể ăn không thể ăn, trong chốc lát ta đút cho gà ha ha xem lại nói. Mặc thế sau rất nhiều biến dị quá thực vật sẽ bày ra suốt siêu cao sinh mệnh lực, quý trà hoài nghi cây táo chính là, bởi vậy mới có thể kết khác người ngoài nhiều trái cây. Đến nỗi này trái cây có thể ăn được hay không? Dù sao hắn là không dám trực tiếp hướng trong miệng phóng, mọi. Người bởi vậy có chút thất vọng, từng người cầm hai cái quả táo xoay người rời đi, chỉ có quý trà mang theo quả táo chạy tới chuồng gà. mươi 36 từ ngày đó có đại quy mô tăng thi đàn thông qua về sau, nhà xưởng khu thường thường vẫn là sẽ có tăng thi trải qua. Cũng may số lượng không nhiều lắm, chính bọn họ còn có thể đủ đối phó. Bất quá mang đến phiền não vẫn phải có, quý trà bắt đầu phát giác dưỡng gà phiền toái. Đầu tiên gà chống mỗi ngày đều đến đánh minh, ở thời điểm này nếu là có. Tăng thi từ bên ngoài trải qua vậy toan sản thực. Còn có gà mái bắt đầu đẻ trứng này xem như chuyện tốt, nhưng là hạ đơn gà mái cũng sẽ phát ra lâu dài tiếng kêu, giống nhau là bom hẹn giờ tồn tại. Đây là cái gấp đại giải quyết vấn đề. Quý trà tính toán đi tìm chút cách âm tài liệu đem chuồng gà trong ngoài, đều tiến hành một phen cải tạo, đây là hắn tưởng nếm thử một loại khả năng. Rốt cuộc hảo quá dùng một lần đem gà con đều giết Hắn nhưng nhớ rõ mặt sâu thành phố ép không có biến gì gà Thiếu chi lại thiếu Quanh năm suốt tháng cơ hồ liền gà bóng dáng đều không thấy một cái Đương nhiên dưỡng gà tiền đề vẫn là thành lập ở quý trà Xác định an toàn dưới tình huống Tóm lại, cái này làm cho hắn thật dối rắm Hiện tại hắn cầm một con quả táo đi đến chuồng gà trước Bên trong gà nhóm lập tức súng lại lại đây ngửa đầu nhìn hắn Ánh mắt tụ tập ở trên tay hắn cái kia hồng diễm diễm đồ vật thượng, không hề chớp mắt phản phất tò mò đó là cái gì? Đó là có thể ăn sao? Mấy chỉ gà con tử ở? Hắn bên chân đổi tới đổi lui, có vẻ có chút gấp không thể chờ. Quý trà xách ra trong đó lớn lên tương đối gầy yếu, một chút cấp độc chết hắn cũng sẽ không quá đau lòng gà mái, đem nó quang tiếng lung xá về sau, đem quả táo đi theo tặng đi vào. Phía dưới bài gà chỉ một thoáng sao động lên Ngươi cho nàng ăn cái gì không cho chúng ta ăn Quý trà hơi kém cho chúng nó ném đi Hắn đem lòng gà môn quan hảo Sau bước nhanh rời khỏi chuồng gà Đứng bên ngoài đầu nhìn kia tiểu gà mái liền ăn mười mấy khẩu Quả táo thịt rồi sau đó mới yên tâm tránh ra Trừ bỏ quả táo thu hoạch cái này nhạt đệm bên ngoài Hôm nay còn có tối hôm qua đại gia cùng nhau thảo luận tốt nhiệm vụ an bài Cách âm tài liệu không giống lương du loại tài nguyên hoặc là đi siêu thị hoặc là đi kho lúa mọi người đều biết đặt ở chỗ nào, thả không có quá lớn địa vật hạn chế. Cách âm tài liệu tiêu diệt triệt để mọi người tham thảo suy luận, xác định có chỉ một cái thành phố ép vật liệu xây dựng thị trường, nhưng mà kia ở trung tâm, thành phố, hiện tại qua đi không khác tặng người đầu. Ta có một cái bằng hữu, ở mọi người hết đường xoay sở, chuẩn bị đi đến sát gà trên đường thời điểm, chương hành bỗng nhiên ngoài ý liệu mở miệng nói, hắn làm đào bảo võng sinh ý. Ta nhớ rõ bán chính là một ít vật liệu xây dựng loại thương phẩm, kho hàng khoảng cách nơi này không xa, khả năng 5-6 km. Hắn lúc ấy nhìn chúng tiền thuê nhà tiền nghi, thuê cái kho hàng ở chỗ này, nếu thuận lợi nói, nơi nào hẳn là có thể tìm được cách âm tài. Liệu, 5-6 km đích xác không tính xa, lương cẩm thành nghĩ nghĩ còn chưa tới thành nội, càng sớm đi càng tốt, chính là ta không nhận lộ. Hiện tại hướng dẫn cũng tất cả đều vô dụng, trương hành bất đắc dĩ buông tay, ta liền nhớ rõ hắn kia khối gọi là mười dặm hương, giống như cái gì khảm đầu thôn. Trương hành có chút hối hận thao một câu, sớm biết rằng lúc ấy hắn mời ta đi sửa xe ta liền giúp hắn sửa xe đi, không quan hệ, trương cần cần sắc mặt khẳng định cấm một câu, đem việc. Này ván đã đóng thuyền, ta biết bên kia, ta phía trước đón đưa học sinh thời điểm đi qua, ngày mai xuất phát thời điểm ta chỉ lộ là được. Trong nhà không thể người quá ít Quý trà từ kho hàng lấy ra tam tiết côn Cùng mấy cái hồ cổ dụng cụ giao Cho vương cần học Nếu chúng ta không ở thời điểm bên ngoài có tăng thi Đừng tùy tiện đi ra ngoài Nếu bên ngoài có người tới càng không cần tùy tiện đi ra ngoài Cũng đừng làm bọn họ dễ dàng tiến vào Hắn biết vương cần học tâm không ngạnh Này đây Cuối cùng hai câu lặp lại giao phó ba lần Chờ vương cần học cấp ra bảo đảm mới tính nghỉ Rồi sau đó quý trà Chương Cần Cần cùng Lương Cẩm Thành ba người bước lên ra ngoài lữ trình. Từ lần trước cùng Lương Cẩm Thành, cùng nhau đi ra ngoài thời điểm trong xe không khí có chút cổ quái sâu, quý trà cảm thấy chính mình là có chút may mắn chương Cần Cần lần này cũng ở. Tuy rằng lúc này ngồi ở xếp sau vẻ mặt trình trọng bản khắc nhìn ngoài cửa sổ, trong tay nắm tam tiết tiên chương Cần Cần nhìn phi, thường nghiêm túc cùng với không có gì quan trọng tồn tại cảm. Quý trà lặng lẽ đem đặt ở kính chiếu hậu thường ánh mắt trở về xúc Không nghĩ tới vừa vặn cùng dương mắt nhìn về phía kính chiếu hậu Lương Cẩm Thành, tầm mắt đánh vào cùng nhau, làm hắn không biết như thế nào lập tức có bị trảo bao quẩn bách cảm. Trong xe đồ ấm hẳn là không lạnh đi. Lương Cẩm Thành mở miệng, ngữ khí quan tâm tự nhiên, động tác ái mùi càng thêm tự nhiên. Hắn tay kéo dài qua quá chủ ghế điều khiển cùng ghế điều. Khiển phụ trung gian không đương, hoành phóng tới quý trà cánh tay thường xem xét. Rồi sau đó không đợi quý trà nói chuyện liền hãy còn khẳng định đi xuống nói, giống như không lạnh. Quý trà từ kính chiếu hậu tiếp tục nhìn lén Trương Cần Cần, e sợ, cho nàng thả ra cây đúc đem hàng phía trước hai cái hư hư thực thực gây thiêu chết. Nhưng Trương Cần Cần như cũ là hai mắt chút nào không mắc lé, như suy tư gì chính là không xem bọn họ bên này. Quá khóc, quý trà nhục chí, lại dứt khoát từ xa ngã, xúc đến ghế điều khiển phụ đương chim cúc. bất quá chim cút cũng hoàn toàn không dễ làm Quý trà góc độ nhìn lại Vừa lúc có thể đem kính chiếu hậu lương cẩm thành Hai mắt thu ở đáy mắt Hắn làm bộ nửa khép con mắt Trên thực tế lặng lẽ quan sát nổi lên lương cẩm thành Mặt thế trước mặt thế sau Cứ việc không lâu sau Nhưng là lương cẩm thành biến hóa thật rõ ràng Này có lẽ có một bộ phận biến dị nguyên nhân Nhưng là quý trà cảm thấy lớn hơn nữa Một bộ phận vẫn là bởi vì hắn mỗi ngày vui Nắng làm việc duyên cớ mỗi lần chính mình lấy cái quốc đào đất, không đợi hai hạ liền nhất định bị đem cái quốc lấy đi. hiện tại ngay cả buổi sáng uy gà uy heo, nếu là một không cẩn thận đều có thể bị lương cẩm thành đoạt sống, làm điểm sống làm cho như là địa đào chiến giống nhau. lương cẩm thành màu ra càng sâu, toàn thân cơ bắp cũng không dùng bỏ qua phần phình, từ hắn nửa lót đi lên ống tay áo có thể thấy được tới. quý trà thường thường cảm thấy có điểm ghen ghét, hắn sợ sợ chính mình chỉ có một chút độ cứng cơ bắp. Dứt khoát đem đôi mắt hoàn toàn đóng lên Tổng thể tới nói Lương Cẩm Thành biến hóa nếu là nam thần hướng Càng mang nam thần xuất phát một bước Như vậy quý trà chính là người qua đường giáp Hướng một cái giống như dài quá điểm cơ bắp Nhưng vẫn là người qua đường giáp Góc độ xuất phát nửa bước Từ nơi này vẫn luôn khai Đến cái thứ hai giao lộ hữu quải Khai một km tả hữu có thể nhìn đến Bên tay trái có thôn bài Mặt trên viết khảm đầu thôn Trương Cần Cần ở Phía sau bài mở miệng cấp ra thập phần chính xác chỉ thị, nàng nắm chặt trên tay tam tiết côn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tỉnh trên đường ngẫu nhiên còn có từng chiếc ô tô từ bọn họ bên người gặp thoáng qua, chương cần cần xuyên thấu qua cửa sổ xe đem đối phương trong xe những cái đó, hoặc hoảng sợ hoặc mỏi mệt hoặc vô lực hoặc tuyệt vọng mặc xem ở trong mắt, cái này làm cho nàng một phương diện cảm giác chính mình may mắn, về phương diện khác lại cảm thấy muốn bảo vệ cho loại này may mắn thật sự, khó được. Trương Cần Cần ánh mắt lướt qua ghế điều khiển phụ xe bối, dần ở quý trà đỉnh đầu. Trước mắt bọn họ sợ có được này hết thảy, đều là quý trà ở dụng tâm thả cẩn thận giữ gìn A. Quý trà nhìn qua thường thường vô kỳ, chính là hiện tại nhà xưởng mọi người cơ hồ đều lá, bởi vì hắn nguyên nhân mới tụ tập tại đây, mới có này một phần yên ổn sinh hoạt. Chiếc xe ở trên đường chạy như bay mà đi, bánh xe nghiện lối đi nhỏ lộ dơ lên bùi đất. Dừng ở ven đường một khối tử thi trên mặt tử thi đầu, ngón tay giật giật, một lần nữa sống lại đây. Chương 37 chiếc xe chạy vào thôn khẩu thanh âm hấp dẫn rất nhiều nói ánh mắt, bọn họ tránh ở bức màn mặt sau cẩn thận nhìn trộm người từ ngoài đến. Thế nhưng không có tăng thi. Chương Cần Cần thật kinh ngạc, nàng muốn đẩy cửa xuống xe, từ từ, chờ một chút, quý trà cùng Lương Cẩm thành đồng thời ra tiếng ngăn trở nàng động tác. Tại đây loại thời điểm chống vắng không có tăng thì thôn trạng cũng không nhất định là hoàn toàn an toàn. Lương, Cẩm Thành đem xe vòng đến kho hàng khoảng cách thôn phòng xa kia một bên, rồi sau đó cẩn thận xác nhận bọn họ trước xe sau xe đều không có người, lúc này mới làm ba người cùng nhau xuống xe. Khảm đầu thôn là một cái đại thôn sống, có mấy ngàn dân cư, kho hàng ở vào thôn đuôi, nửa bên đối với thôn sống nửa bên đối với trống trải đồng ruộng bởi vì thấp chỗ hẻo lánh mà tiền thuê tiện nghi. Lúc này kho hàng đại môn gắt gao khóa, bất quá kia khóa lại là thật đơn sơ lão khóa, cũng không như là kho. Hàng bên trong sẽ dùng cho an bảo khóa. Cái này kho hàng khả năng đã bị thôn dân quản chế đi lên. Lương Cẩm Thành nhìn trung quanh một vòng, nói. Quả nhiên, còn không đợi trong tay cầm các khóa công cụ quý trà tiến lên đồng thủ, nơi xa liền chạy tới năm cái thanh niên nam tử, trong tay đều cầm phòng thân vũ khí, cao giọng nói, dừng tay. Quý trà đem trong tay cái kiệm nắm chặt vụ buông đi Nói thầm nói Tốt xấu này trung quanh không có tang thi Bằng không vừa rồi kia một giọng nói nhưng Không được quá sức Chương cần cần thấy thế tắt lập tức phản thân hồi Trong xe cầm tam tiết côn Gắt gao nắm trong tay Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm người tới Năm cái thanh niên cao thấp mập Ốm các không giống nhau Duy nhất giống nhau chính là Bọn họ nhìn về phía quý trà Ba người phòng bị thả không mừng ánh mắt Bọn họ hùng hổ chỉ vào lương cẩm thành, đại khái là cảm thấy hắn ở ba người bên trong nhất cụ uy hiếp, các ngươi từ chỗ nào tới, muốn làm gì, tốt nhất nhanh lên lăng, bằng không, đánh chết các ngươi, cái này kho hàng là ta bằng hữu thuê, hắn làm ta có thể lại đây lấy tài liệu, quý trà đem chương hành, nói cho hắn cái kia khai đào bảo shop online bằng hữu tin tức nhất nhất nói cho, trước mặt thanh niên nhóm. Này bảy công tám quải quan hệ đại khái cũng không thể tính làm lừa, rốt cuộc quý trà tưởng này kho hàng là thôn dân thuê cấp chương hành bằng hữu, nhưng nơi này đồ vật bọn họ thật đúng là không có chi phối quyền. Năm cái thanh niên nghe thấy được quý trà nói, hiển, nhiên là cảm thấy tin tức đối thường. Hiện tại tuy rằng xã hội công năng đã hoàn toàn tê liệt, nhưng là mọi người vẫn là cho rằng sinh hoạt sẽ ở không lâu về sau khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Cho nên đối nguyên bản sản vật sở hữu còn ôm có nhất định tôn trọng. Kia, ta đây muốn cùng thôn trưởng đi nói nói. Trong đó một thanh niên nói, chuyện có điểm buông lỏng. Nói cái gì nói? Một cái khác thanh niên thật mau đánh gãy hắn nói, ác thanh ác khí nói, này kho hàng tiền thuê đều vài tháng. Không có cho, bên trong đồ vật còn muốn lấy không trở về. Hoặc là lấy tiền, hoặc là lấy lương thực tới đổi. đối này quý trà sớm có chuẩn bị hắn giơ tay ngừng thanh niên câu nói kế tiếp nói này cũng đúng tiền ta có ngươi trước làm người đem kho hàng mở ra chúng ta vào xem thanh niên có chút do dự lương cẩm thành cười nói các ngươi nhiều người như vậy đâu còn sợ chúng ta ba người phi các ngươi chờ trong đó một thanh niên quay đầu trở về chạy xem bộ dáng là đi lấy chìa khóa ai ta xem các ngươi trong thôn tình huống cũng không tệ lắm a Quý trà cùng thanh niên đáp lời, có có thể giao dịch tiền đệ hiện trường không khí đột nhiên làm lạnh rất nhiều. Vừa rồi ác thanh cái kia thanh niên từ chính mình trong túi móc ra một cây yên điểm, dùng sức hút một ngụm sâu nói, còn không có trở ngại đi, chúng ta thôn phát bệnh người cũng nhiều, chính là giết thống khoái, trước thời gian ngừng tan thi cắn người, đã chết mau một nửa người đi. Cũng không phải là, tivi mặt trên, còn nói bừa bệnh gì độc truyền bá, này còn không phải là điện ảnh trở thành sự thật sao. Một cái khác thanh niên cũng nói Các ngươi chỗ đó đâu Thanh niên hỏi Các ngươi hiện tại mạo hiểm lại đây lấy tài liệu Vì cái gì khó lường sự tình Quý trà cùng bọn họ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Hãy chúng ta nơi nào không các ngươi nơi này lợi hại Tăng thi còn không có sạch sẽ đâu Lão bà của ta Hắn nói cánh tay hướng chương cần cần trên vai một ôm Lão bà của ta năm trước cho ta sinh cái nữ Nhi, địa phương khác đều hảo, Chính là ái hạt khóc làm bậy, Ngươi nói loại này thời điểm không phải muốn mệnh sao, Kia tan thi lỗ tai cùng dò xét khí giống nhau, Mỗi ngày hướng nhà ta sân bên ngoài tới, Ta nhưng không được cho nàng tìm điểm có thể cách âm đồ vật. Lương Cẩm Thành nhìn quý trà đặt ở chương cần cần trên người tay, Mặt đã có điểm đen, Nghe xong quý trà lời nói, Mặt liền càng thêm đen, Thừa dịp thanh niên tầm mắt rời đi, Hắn lập tức giơ tay đem quý trà đặt ở chương cần cần trên, Người tay cấp khẩy xuống dưới, quý trà, trương cần cần, quý trà nói không có gì lỗ hỏng, ở đây thanh niên đem hắn cùng phụ thân thân phận liên hệ ở bên nhau, lập tức cũng liền đối hắn nhiều điểm nhận đồng, đây cũng là, chúng ta thôn thường lão vương ra tử cũng ái khóc, mấy ngày hôm trước ở chỗ này tìm điểm cách âm tài liệu trở về, thật đúng là rất hữu dụng, nói đến nơi đây, phía trước chạy tới lấy chìa khóa thanh niên cũng đã chạy trở về. hắn thở vì phò đem cửa cúng khóa mở ra kho hàng bên trong đồ vật đã lác đác lưa thưa nhìn ra được bị thôn dân cầm đi không ít thanh niên chỉ dẫn quý trà đi vào gửi cách âm tài liệu khu khối cũng may nơi này còn phóng rất nhiều quý trà ở ra cửa trước vì phòng ngừa bên ngoài cố ý ngoài tình huống phát sinh mang theo một vạn nhiều khối cận tồn tiền mặt ở trên người còn chịu đựng đau lòng mang theo hai túi bạch diện ra tới liền sợ đối phương dầu muối không ăn Một trăm đồng tiền một khối, các ngươi muốn nhiều ít tùy tiện dọn đi. Thanh, niên báo ra cái giá cả. Quý trà kia kêu một cái thiệt đau a. bất quá vì gà con tử có thể an tâm đẻ chứng đánh mình, hắn vẫn là móc ra một chồng vạn nguyên tiền mặt, từ giữa rút ra một sấp nhỏ đưa qua đi nói, ta muốn một trăm khối, trước cho ngươi này đó, ngươi giúp ta dọn đến trên xe đi ta lại đem dư lại tiền cho ngươi. Đi đầu thanh niên tiếp nhận quý trà đưa cho hắn tiền, tùy ý đếm đếm, sau đó quay đầu đối đồng bạn nói, 43 chương Mấy người ánh mắt biến đổi, liếc nhau, rồi sau đó quay đầu. Đối quý trà nói, kia chúng ta cùng nhau dọn đi. Lương Cẩm Thành đưa bọn họ thần sắc xem ở trong mắt, vũ tại bên người năm ngón tay chậm rãi nắm hợp lại, sau lại bất động thanh sắc lỏng rồi rời ra. Một trăm khối cách âm miên cũng không chậm, vài người cùng nhau khuân vác liền càng đơn giản. Lương Cẩm Thành cùng Quý Trà một chuyến liền cùng nhau dọn 30 khối, chương Cần Cần cũng một người khiên 10 khối, dư lại những cái đó thanh niên lại rất cọ xác. Quý Trà dọn xong một chuyến trở về gặp bọn. Họ chỉ còn bốn người, có chút hoài nghi hỏi các ngươi như thế nào thiếu một người. Còn lại 57 chương màu đỏ tiền lớn phiếu còn nhét ở hắn túi quần đâu, nửa thanh lộ ở bên ngoài thật đáng chú ý. Quý Trà cho rằng kế tiếp đã không có bao lớn giá trị đồ vật. Ở có chút người xem ra như cũ là đáng giá làm ác suối nguồn Lúc này chương cần cần dọn xong một chuyến Đang chuẩn bị phản thân tiếp tục Dư quan lại thấy vừa rồi ở đây Trong đó một thanh niên mang theo một đám người chính hướng bên này Đuổi Nàng lập tức cảm giác được không thích hợp Chương cần cần tiểu tâm khôn lưng đem tam tiết côn khóa lại trong quần áo Rồi sau đó bước nhanh hướng quý trà bên kia đi Gấp cái gì? Thanh niên cười nói Từ từ tới chúng ta giúp ngươi dọn trương cần cần đi đến quý trà phía sau dùng tam tiết côn chọc chọc hắn lòng bàn tay quý trà hiểu ý không quay đầu lại đem tam tiết côn nắm ở trong tay lương cẩm thành bên kia vô pháp bào chế kho hàng không khí một lần nữa khẩn trương lên một vạn khối muốn mua nhiều như vậy thứ tốt trở về một trung niên nhân thanh âm vang lên mọi người theo tiếng nhìn lại vừa rồi rời đi thanh niên hiện tài chính đi ở trong đám người mặc cùng mười mấy nam nhân một khối đi tới Mở miệng người kia xem hắn trang điểm cùng nói chuyện bồ dán Quý trà suy tính khả năng chính là khảm đầu thôn thôn trưởng. Bằng không ngươi còn muốn nhiều ít. Quý trà nhíu mày, bọn họ này khả năng đụng tới xảo trá. Bọn họ trên xe hiện tại đã trang mấy khối? Thôn trưởng hỏi, 40 khối. Thanh niên đắc, đủ rồi, 40 khối một vạn khối là tiền nghi bọn họ. Thôn trưởng nói, sau đó chỉ vào quý trà bọn họ. Chắc chắn bọn họ ba người không dám lại nhiều người như vậy trước mặt sảng bậy, các ngươi ba cái hoặc là đem dư lại tiền lấy ra tới, lại đem điểm này mang đi, hoặc là liền không cần đi rồi. Quý trà khí ngứa răng, nhưng cũng biết lúc này khảm đầu thôn mỗi người nhiều thế chúng, không thể hành động theo cảm tình. Hắn sau này lui một bước, đang muốn muốn rút ra rư. Lại tiền khiến cho đại gia có thể thuận lợi thoát thân, lương cẩm thành tay bỗng nhiên đè lại hắn tay. Quý trà quay đầu lại. không tiếng động mở to hai mắt nhìn ngươi ấn ta mong làm gì lương cẩm thành tự hồ không bắt bẻ ngược lại lại ở quý trà trên tay vỗ vỗ quý trà cảm thấy này như là chấn an nhưng này thật sự càng như là lại chụp hai hạ hắn mông a địa điểm không đối tình huống không đúng quý trà mặt vẫn là có điểm đỏ cấp vẫn là không cho thôn trưởng chơi hoành nói ngươi đây là đòi tiền vẫn là muốn mệnh các ngươi còn dám giết người Lương Cẩm Thành tầm mắt chậm rãi Từ bọn họ trên người đảo qua Trước mặt những người này bất quá là ỉ vào người nhiều miệng cột gan thỏ thôi Mình mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Đừng cho là ta nhóm không dám Hai cái thanh niên nhảy ra cậy mạnh nói Như vậy nhiều tăng thi đều là chúng ta hạ tay Đó chính là giết người Lương Cẩm Thành cười lạnh Một bên đem quý trà kéo đến chính mình Phía sau một bên nói Xin lỗi Một trăm khối hóa chúng ta muốn định rồi Dư lại tiền các ngươi nếu không liền ngươi sẽ nói mạnh miệng thôn trưởng trách cứ nói đại gia đem người cho ta vay hảo trong chốc lát thu thập một đốn nhìn nhìn lại bọn họ có dám hay không tùy tiện mở miệng trang ngưu bức ta nói mạnh miệng là bởi vì lương cẩm thành tùy tay ném ra tam tiết côn ra tay như điện một tay đem thôn trưởng kéo đến chính mình trước mặt sau đó dùng tam tiết côn tay bính tạp trụ hắn yết hầu trong nháy mắt khiến cho hắn cảm nhận được hít thở không thông đau đớn lương cẩm thành cúi đầu lãnh đạm nhìn hắn mặt ta biết ngươi không có can đảm giết người cũng biết ngươi sợ chết mươi 38 giúp chúng ta đem dư lại 60 khối bản tử trang lên xe bằng không ta muốn hắn mệnh Lương Cẩm Thành đôi tay nắm lấy tam tiết côn hai bên gắt gao bóp ở thôn trưởng ít hầu khiến cho hắn song mặt đỏ lên thống khổ vạn phần dãy rùa lên này trong nháy mắt ai nấy đều thấy được Lương Cẩm Thành là thật có thể xuống tay muốn thôn trưởng mệnh hắn nhìn qua thậm chí không có hoa nhiều ít sức lực Thôn trưởng đầu đều cùng muốn rơi xuống giường như Nguyên bản muốn dịu võ dương oai khảm đầu thôn người lập tức giống như Tiết khí bóng cao su Thôn trưởng ở bọn họ trong mắt có nhất định lãnh đạo địa vị Ở khảm đầu thôn bùng nổ tăng thi virus gần nhất Vẫn luôn là thôn trưởng mang theo đại gia thanh trừ tăng thi Tận lực đem sinh hoạt khôi phục đến vốn dĩ diện mạo Ai đều không nghĩ thôn trưởng như vậy đã chết Đừng, đừng, ngươi đừng xúc động Chúng ta giúp ngươi đem dư lại đồ vật dọn qua đi Thanh niên liên tục xua tay, lại bay nhanh chỉ huy mặt khác thanh niên đi đem đồ vật khuân vác đến bên ngoài, trên xe. Ai, đừng quên dùng dây thừng bó khẩn một chút bằng không lái xe dễ dàng đi xuống dốc. Quý trà không quên dặn dò. Bọn họ hôm nay mở, da chính là một chiếc trên đỉnh trải qua cải tạo trang tiểu vòng bảo hộ minibus. Một trăm khối cách âm tài liệu trang đi lên còn tính nhẹ nhàng. Mấy cái thanh niên tức. dẫn đến ngứa răng lại cũng chỉ có thể làm theo, âm thầm tìm kiếm thời cơ muốn phiên bàn. Lương Cẩm Thành bắt cóc thôn trưởng hướng bên cạnh xe di động, chương cần cần cùng quý trà, đứng ở hắn phía sau cũng cùng nhau bước nhanh hướng bên cạnh xe đi đến. Các ngươi xuống dưới, ta nhìn xem dây thần trói được ngay không khẩn, quý trà có điểm lo lắng thanh niên ở mặt trên gian lận. Quả nhiên, chờ hắn bò đến xe đỉnh xem xét, phát hiện vài chỗ lỏng lẻo địa phương. Hắn vội vàng ra cố, xác nhận đồ. vật sẽ không theo chiếc xe di động rơi xuống mới từ bỏ hiện tại có thể thả người đi thôn dân nổi giận đùng đùng đối lương cẩm thành nói lương cẩm thành không cho là đúng hắn đối quý trà nói các ngươi trước lên xe ngươi tới lái xe quý trà gật đầu rồi sau đó lên xe quan hảo phòng điều khiển môn lại cột kỹ đai an toàn trương cần cần ngồi vào xếp sau đem cửa xe rộng mở chờ lương cẩm thành quý trà đã đem xe khởi động chậm rãi đều tóc chạy lên Thôn trưởng bị lương cẩm thành nửa kéo Nửa mang theo một đoạn đường Chờ đến khoảng cách thôn danh có hơn 10 mét xa thời điểm Hắn mới một tay đem thôn trưởng buông ra Rồi sau đó lập tức đuổi theo chui vào trong xe Mặt sau thôn dân thấy thế lập tức đi phía trước truy, Còn có đem chính mình trên tay dao phay côn bỏng ra sức ném tiếng lên đi Hỗn loạn trong cửa sổ xe pha lê cùng thân xe đều bị tạp da ao hãm dấu vết Bất quá hao tổn cũng chỉ ngăn tại đây Tuy rằng thuận lợi thoát thân nhưng là muốn nói không một chút nghĩ mà sợ lá Dạ, còn hảo có học trưởng ngươi ở. Quý trà thở vào một hơi, cảm khái bằng không khả năng chúng ta dỗi dãnh tay trở về cũng không nhất định. Loại trình độ này hắc ăn hắc ở gần, cũng chỉ ở mặt thế chưa từng thâm nhập thời điểm tồn tại. Sau đó, không lâu đương mọi người hoàn toàn rõ ràng chính phủ quản chế không còn nữa tồn tại, tình huống cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Mọi người chỉ có dựa vào chính mình ở mặt thế sinh tồn đi xuống về sau, người với người ở trung trạng huống liền sẽ kịch. Liệt chuyển biến xấu đi xuống. Lương Cẩm Thành ngồi ở hậu tòa nâng chính mình bàn tay qua lại xem, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, có chút thỏa mãn lại có chút đáng tiếc tưởng, chính là vừa rồi này chỉ tay chụp quý trà mông. Viên hồ hồ vừa đỉnh vừa kiều mông, hắn cách không chảo nắm một chút không khí, trong miệng đáp lại quý trà lời nói mới rồi, bảo hộ ngươi quan trọng nhất. Liền phát ngóc chương cần cần đều có chút nghe ra những lời này có khác thâm ý, nghi hoặc từ kính chiếu hậu. Nhìn về phía quý trà, quý trà đôi tay gắt gao nắm lấy tay lái, cảm thấy cả người có chút phiêu hồ hồ, hắn nhận thấy được chương cần cần ánh mắt, lập tức cảm thấy dưới thân căng thẳng, rất muốn rủi tay ngăn cản nạn bay loạn suy nghĩ, hô to một tiếng, chúng ta thật sự không phải gay. Nhưng mà trong hiện thực quý trà có thể làm chỉ là, đem cái này lời nói pha trò qua đi. Đúng vậy, bảo hộ chúng ta rất quan trọng, người tài giỏi thường nhiều việc a Lương Cẩm Thành lúc này ngẩng đầu tự kính, chiếu hầu cùng quý trà đối diện, cười cười. Quý trà cảm thấy chính mình có điểm sợ. Ba người thuận lời trở lại nhà xưởng là buổi trưa mới quá không lâu, đối với bọn họ thuận lời trở về mọi người tự nhiên là, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy quý trà trở về vui mừng nhất còn lại là Tiểu Siêu, hắn lôi kéo quý trà tay đem hắn hướng lồng gà bên kia mang. ca ca, gà ăn không có sự tịnh, ta có thể ăn sao, tiểu siêu ánh mắt tha thiết nhịn quý trà, quý trà đi theo hắn mau không đi đến chuồng gà, thấy hắn đi phía trước phóng quả táo quả nhiên đã bị gà mổ non nữa, gà mái nhìn qua cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng, ngồi xổm lòng gà bên trong an tỉnh thực, từ hồ thực hưởng thụ loại này không cần nhiều nhúc nhất là có thể ăn no trạng thái, chờ một chút, quý trà ngăn lại tiểu siêu, gà mới ăn hơn 2 giờ, cho dù có đọc còn không nhất định có thể nhìn ra cái gì hiệu quả chờ đến ngày mai buổi sáng nếu còn không có sự tịnh ngươi liền có thể ăn chính là cái kia quả táo nghe đi lên hảo ngọt hảo ngọt a. tiểu siêu thực rối rắm hắn thật lâu không có như vậy tham ăn quý trà cũng nghe thấy được đặc biệt là trước mặt cái kia cấp gà mái ăn giống nhau quả táo kịp thời cách một mét nhiều khoảng cách nồng đậm ngọt hương vẫn là ập vào trước mặt phản phất liền ở cái mũi bên cạnh dường như này quả táo nếu có thể đồ ăn kia đến có bao nhiêu ngọt a đừng nói tiểu siêu quý trà ngẫm lại đều phải chảy nước miếng chẳng qua chảy nước miếng về chảy nước miếng mệnh nhất quang trọng cách thiên sáng sớm quý trà là cái gà gáy đánh thức hắn lập tức nhảy đến mái nhà dùng kính viễn vọng mọi nơi xem xét xác nhận không có tang thi hoặc là người hoạt động ở phòng ở phụ cận lúc này mới ru du đẳng đẳng chuẩn bị súng lầu tiếp tục ngủ nướng Rốt cục lúc này mấy ngày liền còn không có lượng đâu Hắn mới xuống thang lầu Lại thấy đến tiểu siêu ruồi mắt đứng ở nơi đó Vừa thấy hắn xuống dưới lập tức nói Quý trà ca ca Đã là ngày mai buổi sáng Chúng ta có thể ăn quả táo Sao? Quý trà chịu đựng khốn đốn Không nghĩ quét tiểu siêu hưng Vì thế tiến lên giữ chặt hắn tay hướng dưới lầu đi Chúng ta đây đi trước nhìn xem Những người khác cũng theo gà gáy Mà lục tục rời giường Hôm nay phải làm sự tình cần phải phí thường không ít thời gian. Cách âm tài liệu vừa đến, quan trọng nhất chính là cải tạo trùng gà. Nhà xưởng còn tồn phía trước thi công đội tới cải tạo thời điểm ở lâu hạ gạch khối, trùng gà nguyên bản nửa rộng mở trạng thái yêu cầu cải tạo, dùng tới. Chính là này đó xi măng gạch khối. Cách âm tài liệu thường ở tầng thứ nhất gạch khối về sau, này yêu cầu tiêu phí mấy ngày công phu. Cái này công trình đương nhiên là hoàn thành càng sớm càng tốt, cho nên hôm nay sáng sớm mọi người đều đi lên. Bà ngoại cùng Lý Tú cầm ở phòng bếp nấu cơm, Vương Cần học bọn họ đã bắt đầu khuân vác gạch khối cùng xi măng các đá. Quý Trà mang theo tiểu siêu đi đến chuồng gà, phát hiện ngày hôm qua kia chị quả táo đã bị ăn sạch. Gà mái nhắm mắt lại còn đang ngủ. Nhìn không ra nửa điểm nhi khác thường, nó nghe thấy thanh âm sốc sốc mí mắt, nhưng cũng không có thay đổi chính mình trợt mắt tư thế. Quý trà mở ra lồng gà đem gà mái thả ra, gà mái liền tinh thần phấn chấn ở trong bụi cỏ đi rồi hai vòng, rõ ràng một chút vấn đề đều không có. Quý trà cái này mới đưa tâm buông, nói cho tiểu siêu có thể trở về ăn quả táo. Tiểu siêu hoang hô một tiếng bay nhanh trở về chạy, chờ quý trà trở lại trong phòng, hắn cũng đã ôm một con quả táo hô hô ngủ nhiều. Lồng gà, cải tạo tiến hành thật thuận lợi, mà ở chiều hôm nay cũng có nhiều hơn gà mái gia nhập để chứng hàng ngủ. Quý trà chờ đợi sở hữu gà chống gà mái đều có thể tranh đua, làm cho bọn họ có thể tự nhiên giết thịt tươi nguyện vòng mâu trống thực hiện. Tới gần trời tối phía trước, nhà xưởng bên ngoài lại tới khách không mời mà đến. mươi 39 chuồng gà tự nguyên bản nửa mở ra kết cấu biến thành toàn phong bế thức, bốn phía dùng gạch khối vây quanh, đỉnh chốc lưu lại hai khối pha lê vị trí dùng để thấu quang. Bên ngoài qua loa hoàn thành một tầng gạch xây về sau. lại đem từ bên ngoài mang về tới cách âm tài liệu hơn nữa. Một trăm khối một mét vuông cách âm miên, đem chuồng gà trên dưới tả hữu tứ phía đều vây quanh lên còn có dư lại, quý trà tất cả đều cấp cẩn thận đánh số về sau phóng tới kho hàng, trong căn phòng nhỏ đi. Cách âm miên bên ngoài hơn nữa một tầng xi măng, toàn bộ mới xem như hoàn thành. Một ngày công phu cũng liền tốt xấu đem tứ viết tường vây chuẩn bị cho tốt, đỉnh chót, thi công còn phải đợi chỉnh thể xi măng làm. Góc tường hạ lưu trữ mấy cái lỗ thông khí Không ảnh hưởng dòng khí truyền bá Đến nổi cách âm miên đối thanh âm truyền bá Rốt cuộc có bao nhiêu đại cách trời. Cái này còn phải đợi toàn bộ hoàng công về sau lại làm thực nghiệm Xác định quả táo không có vấn đề về sau Quý trà thừa dịp trời tối phía trước đi đem cây táo hái một đợt Đỏ giật thành thục quả táo tổng cộng hái được 20 cái Hắn tính chính là đại ra mỗi người mỗi ngày ăn một Cái cũng có thể ăn hai ba thiên Trong nhà mới mẻ đồ ăn không tính thiếu Nhưng là trái cây liền thiếu một ít Mọi người đều thật lâu không có ăn trái cây Hiện giờ thu hoạch ngoài ý muốn trái cây Mọi người đều rất cao hứng Càng không nghĩ tới chính là Kia quả táo một ngụm cắn đi xuống Có thể ngọt giống mật đường Cái này cây táo như thế nào tốt như vậy Sau khi ăn xong Đại gia một khối ngồi ở phòng khách Chương cần cần cắt hai cái quả táo Đặt ở bàn đoạn đến trên bàn trà Nhưng phàm là lấy ăn không có một cái không mở to hai mắt kinh ngạc cảm thắng hai câu cái này vườn trái cây ta phía trước ăn qua a không có tốt như vậy quả táo trương cần cần liền ăn hai khối môi răng tương chạm vào chỉ cảm thấy đầy miệng đường này quả thực giống như là trực tiếp hướng trong miệng đảo mật ong a vẫn là thuần thiên nhiên này đại khái là thực vật biến dị về sau mang đến hiệu quả quý trà thở dài nhẹ nhõm một hơi lại cảm thấy chính mình rất may mắn như là lương cẩm thành người như vậy thể. Biến dị hắn vô pháp xác định ở thượng một lần mạc thế trung hay không phát sinh quá, nhưng là thực vật biến dị liền hắn sở tiếp xúc đích xác tồn tại. Chẳng qua biến dị hình thức phần lớn không giống cây táo như vậy chính diện, thường thường hoặc là biến dị rất có công kích tính, hoặc là biến dị trái cây hương vị rất khó ăn. Giống cây táo như vậy biến dị không uổng phân bón không cần xử lý, hơn nữa trái cây hương vị gấp bồi biến tốt thật là thiếu chi lại thiếu. Quý trà xoa khởi một khối quả táo, dơ lên trước mặt cẩn thận xem xét nó hạt. Quả táo hạt viên viên giống như no đủ thả nhan sắc thâm trầm rất nhiều, rất nhiều hạt giống ở không tiến hành nhân công lựa chọn, dưới tình huống cứ việc mẫu đại phi thường ưu tú, nhưng thế hệ con cháu đều sẽ bất đồng trình độ thoái hóa. Quý trà thật cẩn thận đem quả táo hạt cấp bác ra tới, đặt ở lòng bàn tay nhìn nhìn, sau đó đối mọi người nói quả táo hạt trước lưu lại. Ta nhìn xem có thể hay không chính mình loại. Sắc trời vào lúc này dần dần hắc. trầm hạ tới, mọi người dựa theo lệ thường từng người kéo đèn quang bức màn, Quý trà, tắt cầm một bàn tay đèn pin chuẩn bị kiểm tra xong nhà xưởng sau đại môn. Tuần tra một vòng lại về phòng, lương cẩm thành tự nhiên đuổi kịp hắn bước chân. Thu khoai lang đỏ cũng ướt cây miêu mầm đều ra không sai biệt lắm. Ngày mai tìm thời gian có thể loại thượng Quý trà dùng đèn pin ở sáng lập tốt đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chiếu xạ. trong miệng lẩm bẩm tự nói quy hoạch, nửa tháng trước reo đi cải thì lúc, này đã có ước chừng tam cm cao toát ra đầu, nhìn qua thanh thanh thúy thúy, chợ nơi này trường ra tới chúng ta liền không cần mỗi ngày ăn đậu giá, quý trà vô cùng cao hứng quay đầu lại cùng Lương Cẩm Thành đáp lời, Lương Cẩm Thành chính yên lặng ở phía sau dùng ánh mắt lượng quý trà, vòng eo vòng mông đâu, quý trà thành lình vừa quay đầu lại vừa lúc đụng phải hắn dừng ở chính mình, trên mông ánh mắt, Hắn nhịn không được theo Lương Cẩm Thành tầm mắt hướng chính mình trên mông xem, qua tay. Còn cầm đèn vinh hướng quần thường chiếu chiếu, chỗ nào ô uế Lương Cẩm Thành tiến lên, tiếp nhận quý trà trên tay đèn vinh không dơ, chính là có điểm hôi. Rồi sau đó dần một chút, cũng không đợi quý trà mở miệng nói chuyện, hắn lại lập tức nói, ta giúp ngươi vỗ vỗ. Nói liền dùng không ra tới cái tay kia ở quý trà, trên mông không nhà không nặng chụp hai hạ. Ha, ha, ha, quý trà ở trong lòng cười gượng hai tiếng, thuyết phục chính mình thẳng Nam Tri Giang cho nhau giúp đỡ vỗ vỗ trên mông cho. Bụi cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự. Sau đó lương cẩm thành tùy tay ôm lấy bờ vai của hắn. Loại này động tác ở trường học thời điểm vương cần học, cùng mấy cái bạn cùng phòng đều đối hắn đã làm, thậm chí chương hành cũng không ngoại lệ. Quý trà chưa từng có hiểu sai quá, nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì tới rồi lương cẩm thành nơi này. Này động tác chính là làm hắn nói không nên lời chỗ nào kỳ quái cả người, không được tự nhiên a. Chẳng lẽ? Quý trà trong lòng lột bột một chút, sau đó trộn dùng dư quan liếc hướng lương cẩm thành tuấn giật sườn mặt, hắn trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ chính mình đã công? Lương cẩm thành giờ phút này bên tay không chỉ có có chính mình bay nhanh tiếng tim đập, liền quý trà cũng tràn ngập hắn màng tay. Hắn dần ở quý trà đầu vai năm ngón tay nhịn không được hơi hơi thu nạp Lương Cẩm Thành rất khó không đi suy xét quý trà Giờ phút này tim đập nhanh hơn nguyên nhân là cái gì Thế cho nên hắn ở tường vai bên ngoài thanh âm đã dựa vào rất gần Mới chú ý tới có người ở tiếp cận Quý trà bên này còn không có Từ chính mình khả năng công khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại đâu Bên kia lại bị Lương Cẩm Thành tay trảo bả vai đâu Ai ai ai, học trưởng Lương Cẩm Thành một phen che lại quý trà miệng, một tay đem hắn đẩy ở trên tường vây, bám vào người ghé vào hắn bên tai, nói chuyện thời điểm dòng khí thổi vào quý trà ốc nhị, tô hắn nửa người đều đi theo mềm, bên ngoài có người tới, quý trà trừng lớn đôi mắt dùng sức gật đầu, sau đó miễn cưỡng làm chính mình đứng lại. Lương Cẩm Thành lúc này mới chậm rãi buông ra hắn miệng, rồi sau đó một phen kéo qua quý trà thủ đoạn hướng trên lầu chạy, tới không ngừng một người. Chúng ta đi trước trên lầu nhìn xem, hai người bước chân vội vàng chạy đến mái nhà, lúc này sắc trời đã hoàn toàn hắt thấu, này cho bọn họ che giấu. Hai người khôn lưng chỉ lộ ra nửa cái đầu, quý trà dơ kính viễn vọng ra bên ngoài xem, một hàng sáu cái nam nhân cùng một nữ nhân đang ngồi ở một chiếc tiểu xe vận tải thường chậm rãi khai hướng nhà xưởng cửa. Chỉ bằng vào mượn này tuy rằng cũng không thể phán đoán ra tới giả tốt xấu, chính là có ban ngày thời điểm ở khảm đầu thôn trải qua. Quý trà cảm thấy hắn có chút xem nhẹ, ở mặt thế lúc đầu nhân tâm thay đổi trình độ. Liên tính trong lòng ôm đối tình huống khả năng biến tốt mong đợi, vẫn là sẽ có rất nhiều từ trước thành thật, người sẽ thay đổi chính mình cách làm tới thích ứng hiện tại sinh hoạt. Càng lâu không nói nguyên bản những cái, đó xã hội thượng liền len loại cặn bã sẽ thế nào lợi dụng cơ hội này, đem nhân tính đáng ghê tởm phát huy đến mức tận cùng. Một chảng đèn pin quang bỗng nhiên từ nhỏ xe vận tải chiếu ra tới Ánh sáng hoành ném từ nhà xưởng trên tường vây đột nhiên xẹt qua Quý trà theo bản năng đi xuống trốn tránh Ngồi xổm xuống động tác bị lương cẩm thành Kéo tay hắn cánh tay tư thế mang chạy trọng tâm Cả người đi xuống một oai Quý trà nguyên bản cho rằng chính mình sẽ tạp đến cứng rắn trên mặt đất đâu mình Một phen lại không nghĩ lót ở chính mình dưới thân không phải mặt đất mà là cái thịt lót Tuy rằng cái kia thịt lót cũng cũng không có mềm mại đến chỗ nào đi là được. Quý trà mặt dáng ở lương cẩm thành rắn chắc ngực thượng, bất quá hắn cũng không kịp cảm thán hoặc là ghen ghét, vừa rồi kia một chút mạnh lực lôi kéo làm hắn đột nhiên, không kịp phòng ngừa bị chính mình hàm răng khái tới, rồi đầu lưỡi, đầu lưỡi một trận đau đớn, trong miệng ngay sau đó tràn ngập khai một cổ huyết tinh hương vị. Ngô, hắn che miệng lại kêu lên một tiếng, chấp khởi thường thân muốn từ lương cẩm thành trên người lên. Lương Cẩm Thành lại gắt gao ôm hắn eo, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Trong bóng tối quý trà kỳ thật xem không rõ lắm Lương Cẩm Thành trên mặt thần sắc, chính là hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn ánh mắt chính dừng ở trên người mình. Ta đầu lưỡi, quý trà nhịn đau mở miệng, lớn đầu lưỡi nói, cắn được có điểm đâu? Bên ngoài đèn viên ánh sáng một bó đi theo một bó từ bọn họ đỉnh. Đầu hiện lên, giờ phút này muốn, hay không lựa chọn lập tức bại lộ là một cái thật dối rắm vấn đề. Nếu lập tức cho thấy chính mình tồn tại cùng với đối nhà sưởng chiếm hữu, bên ngoài người khả năng liền sẽ lựa chọn rời đi, lại hoặc là sẽ càng thêm mơ ước nơi này phương. Nhưng là nếu cũng không biểu lộ chính mình tồn tại, có thể xác định bên ngoài người nhất định sẽ lựa chọn nghĩ cách tiến vào. Dưới loại tình huống này, nhà sưởng người có thể có lựa chọn chính là muốn hay không ở thích hợp thời. Điểm tái xuất hiện đối bọn họ tiến vào tiến hành ngăn trở. Lý trí rất nhỏ một bộ phận còn ở lương cẩm thành trong đầu vận tác, hắn ánh mắt nóng giật nhìn chậm chậm quý trà bởi vì đau đớn, mà hơi hơi dương không ngừng hút không khí miệng cùng với trong đó, kia một tiểu tiệt phá ra đầu lưỡi. Hắn tầm mắt thâm trầm kích động dục vọng, ôm lấy quý trà tay cũng càng thu càng chặt. Quý trà đầu tiên là không cha, rồi sau đó dịch hạ chính mình thân mình, bỗng nhiên cảm thấy dưới thân xúc cảm có chút cổ. Quái! Chẳng lẽ học trưởng bắt tay đèn pin đặt ở túi quần, Theo chính mình suy nghĩ, quý trà cúi đầu nhìn lại, lại thấy vừa rồi Lương Cẩm Thành cầm đèn pin lúc này chính an an phận phận nằm ở hai người thân thể một bên. Kia phía dưới cái kia xúc cảm, quý trà sắc mặt đột nhiên đỏ lên, có chút bất an cúi đầu, lấp bắt nói, học, học trưởng. Hắn ánh mắt hơn phân nữa là kinh nghi, còn mang theo một chút thèn thùng, cạn có rất nhiều không biết theo ai. Lương Cẩm Thành rốt cuộc không thể nhịn được. Nửa, chợt duỗi tay đem quý trà đầu áp hướng chính mình sau đó mở miệng hôn đi lên quý trà đầu lưỡi đâu còn không có qua đi đâu lương cẩm thành gắt gao quấn lên hắn mút vào đem quý trà chạy ra đầu lưỡi hàm ở trong miệng hôn hôn cái này biến thành lại đâu lại ma đem từ xưng là vì chỉ nam quý trà sợ tới mức liền hô hấp đều đã quên hô ha đèn viên ánh sáng khắp nơi loạn quét đã kinh động dưới lầu người chương hành đi đầu chạy đi lên mệt đến thẳng thở dốc quý trà ngoại Nhìn trong, bóng đêm giao điệp ở cách đó không xa thân ảnh, cùng với Lương Cẩm Thành, bỗng nhiên ngừng động tác ánh mắt không tốt nhìn về phía chính mình ánh mắt. Trương Hành, ta mẹ nó còn không bằng mù A, trương 40 quý trà hoàn toàn ngốc. Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Trương Hành, lại quay lại đến xem Lương Cẩm Thành, tức khắc cảm thấy chính mình đầu óc ong ong mà, giống như chen đầy tan thi muốn tránh thoát ra tới, lại như là tan thi đã ở bên trong đem hắn tủy não đều ăn sạch, bằng vào chính. Mình chỉ nhớ, quý trà cảm thấy hắn hoàn toàn không nghĩ ra chuyện vừa rồi a lương cẩm thành vì cái gì muốn đích thân mình. Nhưng mà tình huống hiện tại không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, một đạo đèn pin chợt từ chương hành trên người xẹt qua, rồi sau đó bay nhanh dừng lại lại dịch trở về. Mặt trên có người, tường vây bên ngoài một thanh âm thấp hô một tiếng. Chương hành hít mắt ra bên ngoài xem, liền thấy vài người đầu cũng phân không rõ dốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bởi vì hắn, Bại lộ nơi này có người, hắn cúc hoa căng thẳng vội vàng khôn lưng, trong khoảng thời gian ngắn cũng bất chấp có thể hay không cấp lương cẩm thành, đem đầu ninh xuống dưới, hắn bay nhanh bổ nhào vào quý trà bên người giữ chặt hắn, đừng nhi nữ tình trường, mau đứng lên cứu mạng A. Quý trà lúc này mới cho hắn lôi kéo tỉnh, nga nga, hắn lau một phen miệng mình, hai má giống như lửa đốt dường như đứng lên, đầu cũng không dám hồi, cũng không dám cùng lương cẩm thành nói chuyện, rồi sau đó bay. nhanh cùng chương hành cùng nhau chạy đến tầng cao nhất một bên trong phòng nhỏ từng người lấy một khối tấm trắng, che che giấu giấu ngăn trở chính mình thường thân rồi sau đó mới từ thủy tinh công nghiệp pha lê kính mặc ra bên ngoài xem có một nữ nhân a chương hành lúc này mới thấy rõ ràng nữ nhân kia khuôn mặt có chút tiều tụy lúc này gắt gao cúi đầu không nói một lời đứng ở các nam nhân trung gian các nam nhân tắc thấp giọng vẫn luôn đang nói cái gì khoảng cách rất xa nghe không rõ Lắm, có lẽ là do dự, rốt cuộc bọn họ cũng không biết nhà xưởng có bao nhiêu người, cũng hoàn toàn không biết nhà xưởng người có cái gì vũ khí. Quý trà trước hết nghĩ đến cũng là vũ khí. Ở xe quốc bùng nổ tan thi về sau, người với người chi gian xung đột bùng nổ hình thức thường thường là phi thường vũ khí lạnh. Bởi vì súng ống quản lý ở mặt thế phía trước nghiêm khắc, khiến cho xe quốc mặt thế tình huống cùng em quốc trợ phương Tây quốc gia, mặt thế tình huống phi thường bất động. Nhưng là này. cũng có thể hoàn toàn trở thành phán đoán căn cứ, có thủ đoạn người cái gì làm không tới a tiểu tâm luôn là không sai. Huynh đệ, các ngươi chỗ đó có mấy người a buổi tối không địa phương đi, chúng ta liền muốn mượn trụ một ngày, chúng ta có tiền. Ngốc tử mới nói cho ngươi chúng ta nơi này có bao nhiêu người đâu. Quý trà đem kính viễn vọng cách một chút khoảng cách dịch chuyển, đến mấy người bọn họ phía sau, tuy rằng hiện tại ánh sáng tối tâm, nhưng là vẫn là có thể mơ hồ thấy rõ ràng tiểu xe. Vận tải mặt sau hữu dụng vải bạc Cái máy chỗ cao cao vòng lên Bên trong có thể là lương thực Có thể là người chết Mà mặc kệ là nào một loại đều Chỉ có thể chứng minh trước mắt những người này Tuyệt phi người lương thiện Chúng ta nơi này người nhiều Sớm trụ không được Các ngươi tiếp tục hướng phía trước khai Bên kia có cái thôn nhỏ Bên trong không nhà ở nhiều thực Xác mấy cái tăng thi liền đằng ra tới Quý trà hồ Quá không địa đào đi huynh đệ Phía dưới dẫn đầu nam nhân tự hồ ấn Hạ bật lửa, theo sau một chút hồng hồng hỏa tinh sáng lên, chúng ta liền ở một đêm thượng, ngươi muốn bao nhiêu tiền, một vạn, hai vạn, này nhưng đuổi kịp tổng thống phòng A. Ngươi lấy ra một trăm vạn cũng bạch hạt, chúng ta nơi này đã trụ không được. Chương hành cũng đi theo hô, cho ngươi chỉ lộ còn không nghe, trong chốc lát này có tăng thi trải qua chính là các ngươi phiền toái Dưới lầu người hung hăng mắng hai câu, sau đó cơ hồ là đột nhiên không kịp phòng ngựa, nguyên bạn an an tĩnh. Tỉnh đứng ở bên cạnh nữ nhân kia bỗng nhiên cho bọn hắn bắt lấy tóc xả tới, rồi trước người, kia nữ nhân bởi vì đau đớn truyền gia thấp thấp tiếng kêu, thật ngắn ngủi, một chút liền không có, dẫn đầu nam nhân trong miệng ngậm thuốc lá miệng, dơ tay hung hăng xóa kia nữ nhân hai cái miệng, lại ngẩng đầu đối trên lầu hô, các ngươi nếu là không cho chúng ta đi vào trụ, ta đem nàng sống sợ sợ đánh chết tiên hay không, ta thao, trương hành quay đầu đối quý trà kinh ngạc cảm thán còn có như vậy. Ngoạn nhi đạo đức bắt cóc đâu, quý trà trên mặt cũng lộ ra có chút khó xử thần sắc, chỉ là liền tính hắn trong lòng thật không đành lòng, nhưng là đối với quý trà tới nói lựa chọn lại rất rõ ràng. Liền tính dưới lầu người thật sự bị đánh chết, hắn ngày mai xuống lầu giúp nàng nhặt xác tìm một chỗ tán đã xem như tận tình tận nghĩa, trừ cái này ra hắn cũng không thiếu người cái gì. Có thể tại đây loại thời điểm không chút do dự đem yếu ước một phương sách ra, tới làm tàn khốc hy sinh người, phẩm. hạnh có thể hảo đi nơi nào, nếu là thật làm hắn vào được, kia không chừng tốn được cơ hội liền sẽ làm ra cái gì tán, tận thiên lương sự tình đâu, bọn họ thấy trên lầu người không nói lời nào, trên tay kính nhi lại lớn hơn nữa một ít, hơn nữa cũng không chỉ là dẫn đầu nam nhân đối nữ nhân ngược đánh, mà là chung quanh một đám người đều vương nắm tay cùng chân tới đem bạo lực thêm, ở nữ nhân trên người, nữ nhân yếu ớt không nơi nương tựa, chỉ ở trong miệng phát ra đau đớn bất đắc dĩ rên rỉ, thậm, Chỉ liền phản kháng động tác đều không có. Lại không mở cửa làm chúng ta đi vào. Người này chúng ta cũng thật đánh chết cho các ngươi nhìn A. Cái này chiêu số bọn họ tới trên đường dùng quá rất nhiều lần. Lần nào cũng đúng còn đoạt rất nhiều vật tư. Bình thường không có việc gì thời điểm. Nữ nhân này chính là bọn họ tiếp dục công cụ. Cùng với nói nàng là một người. Ở bọn họ trong mắt, nàng khả năng đã so bất quá một kiện vật phẩm. Lương Cẩm Thành ở ngay lúc này bỗng nhiên đứng lên. Hắn đầu. tiên là đi đến quý trà trước mặt duỗi tay che lại hắn đôi mắt đừng nhìn rồi sau đó bỗng nhiên từ quý trà bên cạnh người đem hắn tùy thân mang theo tam tiết côn rút ra tam tiết côn liên tiếp chỗ cơ hồ không có khả năng bị lay động nhưng mà tới rồi lương cẩm thành trong tay lại thành cùng rút thảo giống nhau đơn giản động tác hắn nhẹ nhàng vừa kéo đem tam tiết côn định nhất tế kia một đoạn rút ra cổ tay bộ dòng sức vung kia một đoạn kim loại gậy gọc liền bay thẳng đi ra ngoài muộn thanh một vang xuyên thấu dẫn đầu nam nhân ngực. Hắn trong miệng hút thuốc động tác thậm chí đều không có đình, ngực không còn, có chút lạnh lạnh. Mà ngay sau đó Tam Tiết Côn Đệ Nhị Tiết cũng đi theo bay đi ra ngoài, lần này dần ở dẫn đầu nam nhân bên trái đang gắt gao bắt lấy nữ, nhân thủ đoạn một người nam nhân trái tim vị trí, hắn liền nhiều lời một câu cơ hội đều không có, mềm mại ngã xuống. Khủng hoảng cũng vào giờ phút này mới ở trong không khí bùm bùm nổ tung, nhưng là đệ Tam căng kim. Loại gầy gọc đuổi ở bọn họ phía trước, nháy mắt cướp lấy người thứ ba tánh mạng, muốn trụ nếu là muốn mệnh. Lương Cẩm Thành thanh âm không nhẹ không nặng, lại lọt vào mỗi người lỗ tai. Quý trà phía sau lưng chống hắn ngực, có thể cảm giác được Lương Cẩm Thành ngực rộng lớn hữu lực. Vừa rồi bãi, ở trước mặt hắn làm hắn do dự thả tâm sinh ấy nấy sự tình bị Lương Cẩm Thành ôm đồn qua đi. Cứ việc quý trà còn không rõ lắm vừa rồi vài tiếng động tỉnh sâu rốt cuộc đã xảy, ra cái gì nhưng là hắn tâm, lại nhân lương cẩm thành nói đi theo thả xuống dưới. Bên ngoài người thậm chí liền ba người thi thể cũng không dám nhặt lên xe, chỉ lo phi nhảy tới rồi xe mặt sau, rồi sau đó chiếc xe oai bảy vặn tám bay nhanh mà đi. Chương hành không có quý trà may mắn, lương cẩm thành vừa rồi nhưng không lo lắng đem hắn đôi mắt che lại lại giết người. Hắn là mắt thấy kia tam căn ống thép Lấy thế nào nghịch thiên tốc độ lực đạo Cùng với độ chính xác Muốn ba người tánh mạng Lúc này hắn quay đầu ngơ ngác nhìn Về phía lương cẩm thành Đối mặt bên ngoài một lần nữa khôi phục rõ em sóng lặng Chương hành cảm thấy chính mình Buông tấm trắng tay đều là bay Như vậy sự kiện là lần đầu tiên Bất quá có một thì có hai Thậm chí mặt sau vô số lần Không có cách nào Nhà xưởng không chỉ có là trung quanh Chống trải đồng ruộng thấy ít có kiến trúc Cạn là mặt thế thời điểm liếc mắt một cái lá, có thể bị người nhìn trúng tuyệt hảo đại thành lũy. Nghĩ đến đây, quý tạ nhưng thật ra có chút hy vọng thành phố S. Quân đội chạy nhanh triệt thoái phía sâu đến nông thôn khu vực tới, tuy rằng chính phủ trạng thái bắt đầu giải trừ, nhưng là mặt thế bên trong nhất hữu lực giữ gìn bình thản như cũ là quân nhân. Có bọn họ đã đến, này chung quanh yên lặng mới có thể khôi phục. Thả cũng chỉ có chung quanh yên lặng khôi phục. đem tăng thi loại bỏ sâu thành lập khởi thành phố ép căn cứ, trang bị thêm tường vây, ở nội bộ phát triển sinh sản khôi phục khoa học kỹ thuật từ từ, mới có khả năng phát sinh, quý trà cũng minh Bạch liền tính hoàn toàn ở một cái hòa bình hoàn cảnh chung, chỉ cần bọn họ nhà xưởng không đến 10 cái người sức lao động là xa xa vô pháp sinh hoặc cũng đủ thoải mái. Người nhiều lực lượng đại ở mặt thế lúc đầu Khả năng ý nghĩa tan thì thật mạnh Nhưng ở trừ cái này ra tuyệt đại Đa số trong hoàn cảnh đầu Những lời này đạo lý chính xác không có lầm Chương hành tặc hề hề thoáng Nhìn Lương Cẩm Thành đi tắm giữa Hắn lúc này mới bay nhanh từ chính mình Trong phòng chạy ra vọt tới quý trà Trong phòng Hắn không gõ cửa Mắt thấy quý trà bả vai coi rụt lại Rồi sau đó hoảng sợ quay đầu lại nhìn về phía chính mình May mắn không phải Lương Cẩm Thành Quý trà đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi làm gì? Chương hành không rõ nguyên do, đỉnh đạt hỏi. Không, không có gì. Quý trà bìa chuyện hai câu, đem phía trước chính mình nhớ nhung suy nghĩ thuận miệng nói cho chương hành nghe. Mà ở nghe xong quý trà lo lắng về sau, hắn thực không cho là đúng vỗ vỗ quý trà bả vai, ngươi sợ. Cái gì? Lương cẩm thành hắn, ta thao, thật không phải ta khoa chương, phía trước hắn, ai? Ngươi là không phát hiện, trong chốc lát ta đi về kép xe tẩy đôi mắt đi. Chương hành nói chính là vừa rồi Lương Cẩm Thành, ngắn ngủn vài giây liền giết ba người sự tình Quý trả lại cho rằng, hắn là nói thấy hắn cùng Lương Cẩm Thành hôn môi cảm thấy cây đôi mắt muốn rửa rửa, mới biến mất đi súng không lâu quả táo mặt lập tức lại dũng đi lên. Không phải ngươi thấy như vậy một chuyện, quý trả nhịn không được. Nhỏ giọng phản bác, hắn từ vừa rồi xuống lầu liền trốn trở về chính mình phòng. Đến bây giờ cũng chưa dám cùng Lương Cẩm Thành nói chuyện đâu. Ta nhìn hắn đồng thủ, còn có thể không phải như vậy một chuyện. Trương Hành chừng mắt, ngươi đều cho hắn ôm đâu, ta nhưng không có, ta là dùng đôi mắt xem. Thảo, quý trà đem đầu vùi vào chính mình cánh tay bên trong, hận không thể lúc này nhảy ra đi tìm cái tang thi đem chính mình ăn được. Trương Hành mười mặt ngốc, nói sai cái gì? Trương 41, lạnh băng nước trôi soát ở Lương Cẩm Thành trên mặt. Đầu của hắn cao cao ngưỡng, trong đầu hình ảnh bay lộn không chừng. Từ trước rất nhiều trong trí nhớ chưa từng chú ý, hoặc là theo thời gian mà có chút mơ hồ lên chi tiết nhỏ, ở dị năng thức tỉnh về sâu đều trở nên vô cùng rõ ràng lên. Các loại cảm quan công năng đều bị phóng đại vô số lần kết quả không chỉ là ngũ cảm tăng cường, càng ý nghĩa từ trước liền rất hấp dẫn hắn quý trà hương vị, cũng bị phóng đại vô số lần liền tính cách phòng. sắm cùng phòng vài bức tường cùng hắn tề đoan như cũ có nhàn nhạt quý trà hương vị. Hắn quả thực muốn bởi vậy nổi điên. Lý trí đi lên nói, mới vừa rồi ở tầng cao nhất chính mình hôn môi quý trà hành động làm lương cẩm thành, có chút hối hận, nhưng là tình dục thường xem, hắn lại phản phất là chúng độc người thật vất vả thoáng giảm bớt chính mình nghiện ma túy, thân thể không thỏa mãn rồi lại thật thỏa mãn. Quý trà thật vất vả đem chương hành tống cổ đến ngoài cửa, thật dài thở vào nhẹ nhõm. giơ tay đóng cửa công phu Phòng tắm bên kia môn bỗng nhiên khai Lương Cẩm Thành ăn mặc chỉnh tệ Trên cổ khoác một khối khăn lông Nhưng là tóc ti thượng bọt nước đất quảng đi xuống rơi xuống Lăng không rớt ở áo thun thượng. Thuần trắng sắc vải dệt bị thủy sủng nước về sau trở nên trong suốt Đem hắn rắn chắc có lưu dáng người phát họa càng thêm rõ ràng Cách còn không có hoàn toàn quan nghiêm kẹt cửa Quý trà ánh mắt cùng Lương Cẩm Thành có liếc mắt một cái đối diện Quý trà bị Lương Cẩm Thành lúc này thần thái sợ tới mức cứng lại rồi. Đêm nay phía trước, thậm chí nói là mấy cái giờ phía trước, Lương Cẩm Thành ở hắn xem ra đều là một cái ôn hòa đáng tin người. Nhưng là hiện tại, Lương Cẩm Thành nhìn hắn ánh mắt thật giống như là, mảnh thú nhìn chầm chầm khẩn chính mình con mồi, tùy thời cắn tiếp theo khẩu liền phải trung kết tánh mạng của hắn. Quý trại nhịn không được rủi tay sờ sờ chính mình cổ, sau đó dụ súng mắt sai khai Lương Cẩm Thành tầm mắt đem cửa phòng cuối cùng một. Tia khe hở khép lại còn không quên lập tức chuyển hạ bảo hiểm Hắn lui về phía sau hai bước ngồi vào trên giường Bên tai vang lên không nhà không nặng tiếng bước chân Một chút một chút càng ngày càng gần Vô hình cảm giác áp bách từ trên trần nhà nghiêng mà xuống Che trời lấp đất đêm quý trà gấp bao phủ lên Theo mỗi một tiếng bước chân mà càng thêm nắm lấy hắn yết hầu Quả thực mau không thể hô hấp Quý trà nắm lấy khăn trải giường một góc Trong đầu chàng ngập các loại cụm lương cẩm thành quen biết tới nay đủ loại sự kiện thẳng đến hình ảnh dần hình ảnh ở vừa rồi mái nhà hai người hôn môi hắn nhiệt đỉnh đầu muốn bóc khói hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hơi mỏng ván cửa quý trà rõ ràng nếu là lương cẩm thành thật muốn vào nhà tới như vậy ván cửa căn bản ngăn không được hắn một cái ngón tay tiếng bước chân rốt cục ở cửa phòng ngừng lại quý trà tay run lên khẩn trương liền khí đều ngạn lại quý trà Lương Cẩm Thành đứng ở ngoài cửa mở miệng nói, thanh tuyến bằng. Phẳng cùng bình thường không có khác biệt. Cái gì, quý trà thật cẩn thận mở miệng hồi hỏi. Đi ngủ sớm một chút. Lương Cẩm Thành nói xong ngay sau đó xoay người rời đi. Này, này liền xong rồi. Quý trà có điểm ngốc, hắn hai ba bước chạy đến cạnh cửa ghé vào trên cửa mặt nghe. Lương Cẩm Thành tiếng bước chân đích xác đã đi xa, rồi sau đó truyền đến mở cửa đóng cửa thanh âm. Quý trà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chậm rãi dựa vào ván cửa ngồi xuống, đem mặt bước vào gập lên hai đầu gối chi, Giang bị lương cẩm thành hôn môi về sau hắn thế nhưng không cảm thấy nhiều chán ghét, kinh ngạc cảm xúc xa xa chiếm thượng phong, dư lại một chút chính là, quý trà cúi đầu đem tay đặt ở chính mình trước ngực, cảm thụ được bên trong binh phanh loạn nhảy luật động, quả thực quá không biết cố gắng đi, quý trà cắn răng. Hắn trở lại mép giường, nghỉ lương cẩm thành làm hắn đi ngủ sớm một chút nói, chậm rãi khép lại mí mắt. Thành phố S căn cứ ở đã trải qua 6-7 năm phát triển về sau, cơ bản đã khôi phục tầng dưới chót sinh sản xây dựng, chờ đến đệ thập năm không hề có người đói chết. Bất quá thực lực vi tôn lúc này có minh sát cấp bậc phân chia, bận cùng cùng giàu có giới hạn cũng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Quý chạm mỗi ngày yêu cầu công tác 12 tiếng đồng hồ, buổi sáng 6 giờ đến nông trường đi làm, buổi tối 6 giờ mới có thể tăng tầm. trong lúc ăn cơm thời gian chỉ có 30 phút. Dưới tình huống như thế, hắn có thể làm được nuôi sống chính mình, cũng mỗi tháng tồn tiếp theo điểm. Thành phố S trong căn cứ lưu thông tiền, lại là bình thường một ngày. Quý trà dậy sớm thời điểm nghe thấy công cộng quảng bá bên trong nói, đến thành phố ép căn cứ bên ngoài tình hình cùng với hôm nay Đông Nam, rác lại có tăng thi lui tới vấn đề. Trong tay hắn cầm đêm qua chuẩn bị tốt màn thầu, một cái tay khác cầm một lọ dùng để uống thủy, khoảng cách 6 giờ còn có 10 phút, nông trường đại môn liền ở trước cửa. Quý trà, quý trà, trên đường gặp được đồng sự, bọn họ cho nhau nhiệt tình chào. Hỏi, có thể ở nông trường công tác đã so bên ngoài dãy dù cầu sinh người tốt hơn quá nhiều ít nhất nơi này công nhân có thể mặc lộ vẻ mỉm cười đứng ở đổi trang khu thiết cửa tủ trước quý trà ăn xong cuối cùng một ngụm màng thầu đem bình nước tiểu tâm thu hồi phóng tới chính mình trong ngăn tủ khóa kỹ rồi sau đó quay đầu cầm lấy công cụ hướng ngày hôm qua công tác khu khối đi chuẩn bị ở hôm nay đêm công tác tiếp tục hoàn thành hôm nay có đại nhân vật muốn thị xác hẹp hòi tẩu đạo bên Trong mười mấy công nhân phía trước phía sau chia làm vài khối Vương cần học cùng quý trà vai sóng vai Nói cho quý trà chính mình mới từ mặt khác công nhân nơi đó nghe thấy tin tức Đại nhân vật Quý trà kỳ thật không quá để ý Hắn thuận miệng hỏi một câu Cái gì đại nhân vật Nông sản phẩm khu khối đất sát rất chịu coi trọng Tốt nhất rau dưa trái cây đều phải cung cấp phía trên người Chính là phía trên người xuống dưới thị xác Này hình như là lần đầu Chính là ta và ngươi nói qua Cái kia đặc biệt ngưu bất học trưởng Lương Cẩm Thành A Nếu là đến lúc đó có thể từ chúng ta trước mặt quá Ngươi nói chúng ta báo ra trường học Tên bộ hà gần Như có thể hay không đổi cái công việc béo bở linh tinh Vương cần học chính mình tưởng Vui tươi hướng hở Bước chân trong lúc xô đẩy Mọi người nện bước lại ở rộng mở thông suốt Trong viện từng người tản ra Đi trước chính mình khu khối Giữa chưa cùng nhau ăn cơm A Quý trà hướng tới vương cần học vất vất tay Đối với ngày qua ngày, máy móc tính công tác, quý trà cũng không có chán ghét cảm xúc Ở đã trải qua nhiều như vậy về sau, hắn thực cảm ơn chính mình còn có thể có một phần ổn định công tác Có thể ăn nhạt nhẽo lại chắc bụng đồ ăn, có thể ở buổi tối ngủ thời điểm không đi suy xét Hay không sẽ bị tan thi một ngụm cắn rơi đầu Vương Cần học viết trước nói đại nhân vật thị sát sự Tịnh quý trà đêm cái kia không có phóng tới trong lòng Bởi vì rất nhiều chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài phay đức gãy rất lợi hại, cùng với tài liệu sản nghiệp liên đức gãy, rất nhiều hiện đại xã hội trung đã thập phần đơn giản máy móc vô pháp sinh sản, thành phố ép trong căn cứ nông nghiệp trình độ căn bản so, ra kém mặt thế trước kia nông trường tác nghiệp. Đại đa số hạng mục đều phải dùng quý trà người như vậy công tới hoàn thành. Giờ này khắc này, nhìn chậm chậm hơn 30 độ cực nóng, hắn ăn mặc đơn bạc trường tụ lại không thể ngăn cách chiếu xạ ở đầu cùng, trên cổ dương quang. Quý trà cổ lạng ra hiển nhiên ngâm đen, cúi đầu chút, nào không giống mới 30 xuất đầu người, quả thực như là mau bôn năm lão nông. Hắn ngồi sống bờ ruộng gian cẩn thận rút thảo, loại này sống tuy rằng rất nhỏ lại rất tinh tế, buổi tối sẽ có chuyên môn xét duyệt nghiệm thu nhân viên kiểm tra mỗi người công tác tình huống, sau đó tiến hành bình định. Một tháng nếu có thể toàn ưu là có thể có thêm vào tiền thưởng, quý trà tháng này đã liền cầm 28 thiên ưu, thắng lời đang nhìn, cuối cùng mấy ngày nay hắn tự nhiên một khắc cũng không dám thả lỏng. Này, một mảnh đồng ruộng rêu trồng chính là dưa hấu, rêu trồng hiệu quả phi thường lý tưởng, không cần bao lâu trái cây thành thục là có thể hưởng dụng, trừ cái này ra, nơi này dâu dưa rêu trồng cũng phi thường thành công, cơ bản đã thực hiện mạc thế phía trước phong phú chủng loại, có thể làm được tùy ăn tùy lấy. Một trận tiếng người tự lối vào truyền đến, quý trà từ mũ rơm bên trong trộm nhìn thoáng qua, một đám người vây quanh không biết là ai từ bên ngoài đi đến. Phía trước kia một đoạn lời, nói khách sáo nông trường nhân viên công tác không có một cái không nghe qua mấy trăm lần, liền phun tạo đều lười đến phun tàu, mỗi người đều có thể tùy ăn tùy lấy. Có một thanh âm đột nhiên nhớ tới, tại đây đại trời nóng cùng điều hòa dường như, một chút làm mọi người an tĩnh ở toàn trường, quý trà trong lòng phốc phốc cười. Đánh bào ngẩn đầu muốn nhìn một chút Ai nói như vậy không có ánh mắt nói Lại thấy phía trước còn tươi cười đầy mặt Quay trung quanh đại nhân vật Những cái đó cùng đi Nhân viên giờ phút này trên mặt tươi cười đốn thất Bất an thả lo sợ nghi hoặc nhìn trung gian người Quý trà nín thở cẩn thận dùng dư quan quan sát Trên tay động tác lại không ngừng Một cây một cây nắm thảo Người đứng lên Người nói chuyện đi hướng cách đó Không xa một cái đang ở công tác người Đem người tam cơm cùng với khi Tân nói cho ta. Bị điểm danh người kia lo sợ nhìn về phía nông trường người phụ trách, không có được đến bày mưu đặc kế phía trước không dám mở miệng. Quý trả lúc này mới thấy rõ ràng, người nọ thế nhưng thật là Lương Cẩm Thành. Hiện giờ thành phố S bên ngoài thượng phó lãnh đạo, nhưng ai đều biết trên tay hắn nắm giữ một chi thập phần cường hãng đội ngũ, là thành phố S an toàn sở hữu bảo đảm. Không biết hắn như thế nào sẽ bỗng nhiên quan tâm khởi rêu trọng nghiệp. không có người trả lời hắn vấn đề, Lương Cẩm Thành tự hồ cũng hoàn toàn không sinh khí, hắn một đám đi xuống hỏi, bước chân cũng chậm rãi hướng quý trà tới gần, quý trà yên lặng đếm đếm, hai, người, một người, một đôi sạch sẽ dày mặt ngừng ở chính mình bên chân, người nói cho ta, Lương Cẩm Thành mở miệng, hắn tầm mắt nhẹ nhàng rừng ở quý trà đỉnh đầu mũ rơm thượng, đang muốn đi xuống nói, quý trà có chút hoảng sợ đem đầu nâng lên, ta ăn khá tốt, quý trà trên tay bắt lấy một phen thảo, hắn biết mặt bàn thượng công phu nhiều quan trọng, cho nên nỗ lực muốn đem nói viên, hôm nay buổi sáng ta ăn, hắn nói chuyện, lương cẩm thành lại mở to hai mắt giống như trước mặt đứng chính, hiện hướng tới hắn muốn ăn, trên tay cơm heo một đưa, xôn xao rớt tới rồi trên mặt đất, dư Quang lương cẩm thành bóng dáng lù lù bất động. Cái kia cảnh trong mơ thật sự là quá chân thật, càng quỷ gì chính là... Quý trà xác nhận nơi đó mặt xuất hiện quá cảnh tượng cũng không phải hắn trải qua quá, thậm chí thời gian đoạn thường hắn mơ hồ cho rằng phát sinh ở hắn mặt danh trọng sinh về sau. Giống như là cái kia cảnh trong mơ bên trong quý trà trước nay đều không có trọng sinh, hắn đứng ở góc nhìn của thượng đế quan kháng một đoạn ngắn hắn rời đi về sau phát sinh ở chính mình, trên người sự này đối với quý trà tới nói đã cảm giác thật phức tạp, cạn làm cho hắn cảm giác không được tự nhiên chính là lương cẩm thành hôm nay thái độ. Hắn còn tưởng rằng đã trải qua đêm qua như vậy sự tình về sau Hai người chi gian ở Trung sẽ trở nên phi thường kỳ quái Nhưng mà từ buổi sáng Lương Cẩm Thành tới kêu hắn rời giường bắt đầu Quý trà không có nhận thấy được đối phương gây cho chính mình nửa điểm Nhi áp lực Lương Cẩm Thành biểu hiện sống thoát thoát giống như là Hắn cưỡng hôn chính mình sự tình căn bản không có phát sinh quá giống nhau Quý trà nắm chặt trên tay cái muỗng Hồ nghi tưởng chẳng lẽ này lại là một cái vui đùa Chương hành ghé vào mái nhà dùng kính viễn vọng quan sát trung quanh tình hình sau đó hắn lặng lẽ đem kính viễn vọng tỏa định ở quý trà cùng lương cẩm thành trên người hai cái hôm qua mới bị trảo bao đến hôn môi người giờ phút này một cái uy heo một cái uy gà nhìn rất hài hòa hắn đáng khinh hắc hắc cười hai tiếng sau đó chậm rãi đem màn ảnh dịch đến xa hơn một chút địa phương nhìn về phía nơi xa con đường hoang tàn vắng vẻ con đường cuối bỗng nhiên dơ lên từng trận cát bụi Mấy cái kim loại đầu từ giữa nhô đầu ra Chương hành cố sức xoa xoa đôi mắt Lại xem qua đi Tam chiếc quân đội xe thiết giáp Cùng một chiếc xe tải lớn chỉnh tề hướng bên này Lái qua đây Hắn vội vàng buông kính viễn vọng hướng tới dưới lầu kêu Quý trà lương cẩm thành Các Ngươi đi lên nhìn xem Có đoàn xe lại đây Đoàn xe Quý trà trên tay heo lương thiếu chút nửa giải Hắn cũng không dãnh lo cái gì co quắc thèn thùng, quay đầu cùng Lương Cẩm Thành liếc nhau sau bay nhanh hướng trên lầu chạy tới. Là quân đội xe, không biết bọn họ tới nơi này làm gì. Chương hành lui qua một bên, đem kính viễn vọng đưa cho hắn, lại hoài một ít hy vọng nói, quân đội đều tự trong thành đầu lại đây, đó có phải hay không đã đem trong thành thì vấn đề giải quyết? Có lẽ hoàn toàn. Tương phản, Lương Cẩm Thành nhìn những cái đó đầy mặt mỏi mệt chiến sĩ, mặt sau nửa câu ngữ khí khẳng định. Trong thành thì tình hình bệnh dịch lan tràn vô pháp khống chế. Quý trà cầm kính viễn vọng gật gật đầu, khóe miệng ngậm một mạc cười. Quân đội đã đến so với hắn đoán trước sớm rất nhiều, đối với kết quả này quý trà đương nhiên cao hứng. Quân đội đã đến ý nghĩa chật tự khôi phục, ý nghĩa xạ giao khôi phục. Chương hạnh thoáng nhìn hắn cổ quái biểu tình, cả người nhảy khởi một cổ gà con. Gia ngật đáp, này như thế nào còn cười đâu. Quý trà một hơi chạy đến dưới lầu, thả chờ bên ngoài người tới gõ cửa. Bên trong có người sao? Bánh xe cùng cuộn, cuộn thanh âm ngừng ở nhà xưởng bên ngoài. Chúng ta là 20 bộ đội, nếu bên trong còn có người sống sót thỉnh ra tiếng, cũng báo cho chúng ta người sống sót số lượng. Có. Quý trà quay đầu lại nhìn súng lại lại đây mọi người, đối bọn họ nhẹ nhàng gật đầu về sau dương giọng hỏi, các ngươi là tới cứu người sao? Nơi này có người sống sót chuẩn, bị ký lục. Bên ngoài thanh âm dần rừng, sau đó trả lời quý trà vấn đề nói, chúng ta hy vọng thống kê nông thôn khu vực người sống sót, ở chỗ này thành lập cứu viện căn cứ, các người nơi này có bao nhiêu người, yên tâm đem cửa mở ra, mở ra đi, làm cho bọn họ tiến vào uống miếng nước. Quân đội ở xe quốc dân gian phong bình vẫn luôn phi thường chính diện, cơ hồ là nhà xưởng mọi người ở xác nhận bên ngoài người lá, quân nhân sau liền buông súng đề phòng tâm cũng dâng lên dựa vào ý niệm, quý. Trà do dự một cái chớp mắt, duỗi tay dùng sức đem bên trong để nhấc phiến môn kéo mở ra. Cách để nhị phiến môn đơn hướng pha lê, có thể rõ ràng thấy bên ngoài xe thiết giáp người trên cùng bọn họ trong tay súng ống. Bọn họ không hề nghi ngựa là xe quốc chính quy quân nhân. Quý trà dơ tay tưởng giảng bên ngoài môn chậm rãi kéo ra, lương cẩm thành dành trước hắn một bước ta tới. Dọc theo đường đi thấy quá nhiều gia đình ly tán cùng với nhân tính dị biến, chợt tới rồi nơi này nhìn thấy cả ra. Định người bình bình an an quá cơ hội coi như là bình thường gia đình sinh hoạt, liền quan quân đều ngây ngẩn cả người. Hắn ở tuần tra một vòng về sau không thể tin được hỏi ý quý trà, nơi này phương ngươi trần nào thì làm cho. Quý trà đêm sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác dọn ra tới, ta là đụng phải vận khí trước kia nhìn mấy cái tivi tiết mục. Mặt trên có cái gì tận thế chuẩn bị giả, ta đi học cái kia làm cho, cũng không nghĩ tới thật sẽ có tác dụng. Ngươi vừa rồi nói cứu viện căng, Cứ sự tình, ý tứ là quân đội cũng sẽ đi theo cùng nhau lại đây dựng trại đóng quân sao. Đối phương gật đầu, chúng ta cơ bản tra xét này trung quanh tình huống, phát hiện nông thôn trạng huống so thành thị hảo rất nhiều, ước chừng mặt sau mấy ngày khởi sẽ có người lục tục lại đây dọn dẹp tang thi, xác nhận căn cứ trước sau phạm vi. Đến lúc đó nhà ở gì đó sẽ một lần nữa quy hoạch sao, ta này khối địa mới có thể không thể phân chia đi vào. Quý trà truy vấn hai cái quan tâm tự thân vấn đề. Cái này ta còn không xác định. quan quân nói, nhưng ngươi là bản địa cư dân, dưới loại tình huống này nhà ở một lần nữa phân chia khả năng tính rất nhỏ, mặt khác hướng ngươi này bên ngoài nhiều như vậy đất hoang, phân chia ở căn cứ thế lực trong phạm vi hẳn là có bảo đảm. Quý trà trong lòng vui vẻ, khách khí nói, vất vả vất vả. Thời gian không sai biệt lắm, không bằng lưu lại nơi này ăn cơm. hắn kỳ thật chính là trang khách khí, thật một chút lưu mấy chục cá nhân ở chỗ này ăn cơm quý trà. Vẫn là rất đau lòng, không cần. Quang quân lắc đầu, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, chúng ta còn có hậu mặt một ít địa phương muốn đi, các ngươi chính mình chú ý an toàn. Có như vậy khẳng định, nhà xưởng nguyên bản, bởi vì đêm qua nhạc đệm mà cảm xúc không cao mọi người đều nhảy nhót lên. Quân đội tới liền cái gì đều không sợ, đến lúc đó nói không chừng không mấy tháng cũng liền khôi phục bình thường. Đúng vậy, nghe bọn hắn khẩu khí hẳn là rất có nắm chắc, ngày hôm sau bắt đầu quả nhiên. Có lục tục lại đây đoàn xe, mười mấy người khiên thương xuống dưới đêm cách đó, không xa thôn trang nhỏ tan thi dụ rổ ra tới từng nhóm giết chết. Quý trà tránh ở trên lầu dùng kính viễn vọng xem xét, không sai biệt lắm tới rồi trời tối mới tính giữa sạch không sai biệt lắm. Thi thể cao cao xếp thành tiểu sườn núi Như vậy quét sạch hành động Vẫn luôn rằng co có hơn 10 ngày Sau đó ở quý trà rốt cuộc ăn đến Để nhất sống chính mình chồng ra cải Thìa khi quét sạch bộ đội Bắt đầu dần dần đóng Quân xuống dưới Các loại dòng xe cộ từ thành thị trung phía sau Tiếp trước dũng lại đây mươi 43 từ mạc thế tiến đến về sau đến bây giờ Nhà xưởng khu chưa từng có như vậy Náo nhiệt thời điểm Quân đội chiếc xe trước khai tiến vào nhưng cũng không có lập tức dừng lại ở nhà xưởng quanh thân đất trống mà là mang theo rất nhiều dòng xe cộ về phía trước tiến lên thật mau rời đi quý trà bọn họ trong tầm mắt chỉ có mấy chiếc quân dụng xe ngừng lại nhà xưởng người từ xác định quân đội sắp sửa đóng quân tại đây sau liền lòng tràn đầy chờ đợi có chật từ đám người có thể mang đến cảm giác an toàn là vài người vô pháp bằng được thấy vậy tình hình quý trà cũng có chút lo lắng Ở vào căn cứ trung tâm vị trí đương nhiên muốn xa xa hảo với ở, vào hẻo lánh ngoài hoàng. Thực mau liền có quân đội người tới cửa, người phụ trách trước cầm thường một lần đăng ký nội dung đem nhà xưởng nhân số lại lần, nửa kiểm kê một phen. Quý trà bọn họ đoàn người không có bất luận cái gì bị mạc thế cha tấn. Quá dấu vết, nhà xưởng bên trong cũng hiển nhiên đồ ăn sung túc. Quân đội phụ trách thống kê một cái trung niên quân nhân đi lên nhắc nhở bọn họ, trong chốc lát có những người khác lại đây. Tốt nhất đừng làm cho bọn họ vào cửa, cũng đừng tùy tiện đem ăn lấy ra tới, bằng không liền chờ bọn họ đem nhà ngươi dọn không đi. Quân đội quả nhiên lựa chọn đem đóng quân trung tâm định, ở thôn xá tương đối dày đặc mảnh đất, nông thôn hoang vắng một phương diện là tan thi số lượng gì, về phương diện khác. Tại đây loại thời điểm cũng thập phần lợi cho phát triển chỉnh thể sinh sản. Nhà xưởng vị trí ở vào căn cứ trước mắt đề tam vòng trung, chỉ ở sau cuối cùng một vòng, vị trí không tính nhất thiên. Bất quá, cứ việc thành phố ép nông thôn vị trí bởi việc kinh tế phát đạt, mà hơn phân nửa đều là nhà kiểu Tây, thành thị vọt, tới rất nhiều may mắn còn tồn tại dân cư vẫn là ở mấy ngày nội đêm sở hữu phòng, ở đều chiếm đầy, vì thu dụng còn thừa dân cư, quân đội không thể không lấy ra mấy khối thổ địa vận tới. Tài liệu chuẩn bị thành lập tân ký túc xá, trong đó có một khối liền tuyển ở quý trà nơi xưởng khu biên mấy trăm mễ xa. Thượng một lần mặc thế nông trường trung tâm vị trí cũng không ở xưởng khu này một khối, quý trà cũng hoàn toàn không rõ ràng mặt sau xưởng khu bị dùng làm cái gì sử dụng, hiện tại suy tính lên đại khái cũng chính là này đó sử dụng. Mấy ngày này bởi vì người từ ngoài đến cùng quân đội đã đến, làm nhà xưởng nhiều một ít náo nhiệt đề tài cũng đồng thời làm quý trà công việc lưu, bù lên, hòa tan hắn cùng lương cẩm thành tri gian co quắc xấu hổ. Hoặc là nghiêm khắc tới nói, này phân xấu hổ là quý trà đơn phương sinh ra, lương cẩm thành ở này đó thiên lý kỳ thật đối quý trà, cũng không có lại biểu hiện ra nửa phần bất đồng. Thật giống như ngày đó hết thảy đều là quý trà chính mình tưởng tượng ra tới dường như. Quý trà nằm ở trên giường trồng mắt quay tròn nhìn trần nhà, sẽ không thật là chính mình tưởng tượng ra tới đi. Hắn nguyên bản bị mặt danh cảm xúc cổ thành một đoàn, trái tim như là bỗng nhiên cấp một cây tiểu châm chọc một chút, chậm rãi nhục chí cửa kính hồ bỗng nhiên ở ngay lúc này truyền đến cách một tiếng thật giống như là ai nhẹ nhàng đem cửa sổ an toàn khấu đẩy ra rồi quý trà đột nhiên ngồi dậy dậy nặng bất mạng đem ánh sáng hoàn toàn che khuất hắn không nghĩ lãng phí điện vì thế đêm đèn tất cả đều đóng trong nhà cứ hồ đen nhánh vô pháp dùng hai mắt thấy bất luận cái gì vật thể quý trà một phen vặn ra đầu giường tiểu đèn không lớn trong phòng bài chỉ rất đơn giản chỉ có hắn một người hắn hồ nghi đứng dậy đi đến mép giường đem bức màn kéo ra sau phát hiện cửa sổ an toàn khấu thật sự khai quý trà rõ ràng nhớ rõ chính mình lên giường ngủ trước kia là dựa theo sinh hoạt thói quen nghiêm túc kiểm tra quá toàn bộ phòng an toàn hắn thực xác định trong phòng tự trên cửa sổ an toàn khấu đến cửa phòng thêm cài cửa đều hoàn hảo không tổn hao gì đúng lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhợt nhạt mà tiếng hít thở tựa như chợt vang ở hắn bên tai giống nhau rõ ràng Quý trà cả người ở nháy mắt nổi lên một trận nổi ra gà, hắn bỗng nhiên xoay người, sau lưng lại chóng không nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Cửa sổ ở ngay lúc này chậm rãi phát ra bánh răng cò sát thanh âm, từ gắt gao khép kín trạng thái bị người hoa khai. Này trong phòng có những người khác, quý trà cảm thấy sợ hãi, hắn chấn định trụ nhanh chóng muốn lui về phía sau đến cạnh cửa, chỉ là mới kéo ra then cài cửa, một con lạnh lẻo tay liền kéo lại cổ. tay của hắn, mặt khác một bàn tay bay nhanh bưng kín hắn miệng mũi, đem hắn còn chưa từng xuất khẩu kêu cứu bóp chết ở trong nôi. Mở rộng ra cửa sổ chậm rãi bò tiếng, vào một cái tứ chia quỳ sát đất thanh niên nam tử, hắn cười nhẹ hai tiếng sau nhảy vào trong phòng, sau đó khôi phục đứng thẳng tư thế, trên mặt mang theo một cái màu đen mặt nạ, dày nặng tóc mái che quốc hắn một nửa đôi mắt rất khó, bằng vào lộ ra ngoài bộ phận phán đoán ra hắn bất luận cái gì thân phận tin tức. Quý trà hai ngày, này có nghiêm túc quan sát quá thành thì tới dân chạy nàng nhóm, bọn họ cơ hội mỗi người thân hình gầy ốm, khuôn mặt mỏi mệt. Hắn nguyên bản cho rằng tạm thời tìm không ra lương cẩm thành như vậy, thân thể sinh ra dị năng người, giờ phút này thế nhưng một chút có hai cái nhảy đến hắn trước mặt. Một cái như là thằng lằn, một cái sẽ ẩn thân. Bọn họ giữ chặt quý trà đem hắn hướng mép giường kéo, muốn đem hắn lộng tới rời xa cửa sổ hoặc là đại môn vị trí trói lại. Nơi này còn có vài cá nhân đâu, trước đem cái này miệng lấp kín, bọn họ nói chuyện trung lộ ra nội dung hiển nhiên, là muốn đem nhà xưởng người tất cả đều trói lại, quý trà tâm tình càng thêm nôn nóng, nhưng là chế trụ người của hắn sức lực quá lớn, căn bản làm hắn vô pháp có dãy rùa động tác. Thậm chí bởi vì miệng mũi bị che đến thật chặt, quý trà liền hô hấp đều có chút khó khăn lên. liền ở tầm mắt dần dần mơ hồ đi xuống đương khẩu kia phiến ở quý trà trong tầm mắt dần dần trở nên xa xôi cửa phòng bỗng nhiên cho người ta dùng không thể tưởng tượng lực đạo cùng tốc độ mở ra một bóng người lấy cơ hồ tàn ảnh tốc độ đi nhanh chạy tiến vào thấy quý trà cơ hồ ngất lương cẩm thành lộ ra bạo nộ thần sắc hắn rũi tay chuẩn xác cầm ẩn hình người thủ đoạn hai ngón tay vừa động nguyên bản khiến cho quý trà cơ hồ hít thở không thông thủ đoạn liền thoát lực xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng ở quý trà bên tai vang lên Hắn tốc độ quá nhanh Thế cho nên trong suốt người căn bản còn không kịp dùng quý trà tới áp chế lương Cẩm thành Hắn mặt khác một cánh tay đã bị lương cẩm thành Dùng đồng dạng biện pháp dễ dàng bẻ gãy Thằng lằng nhân thấy thế biết đại sự không ổn Nhanh chóng xoay người muốn từ cửa sổ du đi xuống Nhưng mà động tác lại mau vẫn là quá chậm, Hắn cổ chân bị lương cẩm thành sách Một phen một lần nữa tấm trở về trong phòng, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Ẩn hình người lúc này bởi vì đau đớn mất đi ẩn thân sức lực, trên mặt đất lăn lộn rên rỉ, khuôn mặt cũng dần dần hiển lộ ra một cái ba mươi xuất đầu nam. Nhân bộ dáng, hắn không có mặc quần áo là lộ ra trọn vẹn. Quý trà nằm liệt trên mặt đất mồm to thở hỗn hển, ánh mắt ngơ ngác dần ở ẩn hình nhân thân thượng, nhìn hắn vân ra thần kỳ từ trong suốt chậm rãi khôi phục thành màu ra. Lương Cẩm Thành nôn nóng quỳ một gối ở trước mặt hắn, một tay nâng lên hắn phía sau lưng nhẹ nhàng chụp động, thuận tiện rất bất mãn đem hắn đầu ác tiếng chính mình ngực, cách chở hắn dừng ở ẩn hình nhân thân thường tầm mắt, ngươi có hay không bị thương, quý trà lắc, đầu, khù, ta không có, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lương Cẩm Thành, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới còn có mặt khác gì năng giả, thậm chí một toát ra tới chính là hai cái. Này thuyết minh bên ngoài nhất định có nhiều hơn dị năng giả, quý trại nhớ tới lần trước mặt thế trung lương cẩm thành, lãnh đạo kia một chi tinh anh bộ đội chính là lấy siêu cường sức chiến đấu nội danh, chẳng lẽ nói kia một chi bộ đội chính là từ các loại dị năng giả tạo thành, ngươi trước đừng động cái này, hắn đem quý, trà kéo tới lộng tới trên giường, sau đó vạn phần khắc chế ở quý trà trên trán hôn hôn, ta đi xử lý bọn họ. Hai cái dị năng giả dựa vào ẩn thân cùng bò tường năng lực tổ đội Ở bên nhau làm đều lá Chút trộm cấp tiểu hoạt động Đem chủ nhân ra trói lại đoạt điểm lương thực A Hoặc là trực tiếp trộm một ít A Hôm nay ban ngày bọn họ thừa dịp quân đội nhân viên ở chỗ này cùng quý trà Câu thông thời điểm lặng lẽ làm ẩn hình người từ đại môn lưu tiến vào Nơi này quả nhiên không gia bọn họ sở liệu Có cực kỳ phong phú vật tư Hai người thừa dịp trong bóng đêm ứng ngoài hợp chuẩn bị đoạt chút lương thực sau đó trốn đến căn cứ mặt khác một góc đi sinh hoạt. Chưa từng có thất thủ quá hai người vừa rồi kiến thức lương cẩm thành thủ đoạn, sợ tới mức ngốc, thẳng đến cho hắn một tay một cái sách trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống hai người lúc này mới kêu sợ hãi xin tha lên. Ai ai, đừng, đâu đâu đâu. Quý trà mắt thấy lương cẩm thành mang theo người liền như vậy từ cửa sổ nhảy xuống cũng hoảng. Sợ, vội vàng bay nhanh cùng qua đi bổ nhào vào cửa sổ xem xét. còn Hảo lương cẩm thành rơi xuống đất thật ổn hắn một đường đi đến xưởng khu bên ngoài làm còn ở dưới lầu chương hành cho chính mình mở cửa rồi sau đó biến mất ở bên ngoài trong bóng đêm lấy lương cẩm thành thực lực quý trà biết chính mình không có nửa điểm như yêu cầu lo lắng địa phương nhưng là cảm xúc đi lên ức chế không được hắn từ trên lầu dạo bước đến dưới lầu lại vẫn luôn ở nhà xưởng bên ngoài trong viện qua lại đi lại mặt sau mệt mỏi về sau dứt khoát ngủ ở lầu một phòng khách trên sofa Quý trại cho rằng chính mình ngủ không được, cũng không biết như thế nào buồn ngủ đi lên về sau, hắn lâm vào lần trước cái kia kỳ quái cảnh trong mơ. Ở nông trường công tác hắn bị Lương Cẩm Thành, bỗng nhiên hô lên tên của mình cũng lộ ra kích động cảm xúc cấp dọa sợ, bất quá lại cơ hồ ở nháy mắt, Lương Cẩm Thành sắc mặt khôi phục bình thường, hắn hung hăng nhíu mày đối với người bên cạnh nói, đây là ai tìm tới cố ý đặt ở nơi này. Mặt sau người bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được lại còn phải mạnh mẽ giải thích, Này, cái này, chúng ta, lương cẩm thành rồi sau đó quay đầu lại chán ghét nhìn quý trà liếc mắt một cái, xoay người bước nhanh rời đi. Quý trà đứng ở tại chỗ trong tay còn nắm tiểu cái quốc, trừ bỏ đã đói bụng đang ở thầm thì kêu, dư lại cảm xúc chỉ có mê hoặc. Vừa rồi, đó là làm sao vậy? Ai biết càng thêm kỳ quái sự tình ở phía sau. Cơ hồ là ở Lương Cẩm Thành rời đi về sau nửa giờ nội rút ra. Hai phút thời gian tới thượng WC quý trà ở từ WC ra tới về sau bị bắt lên, thần không biết quỷ không hay bị người đưa tới một chỗ cao lầu bên trong. Như vậy cao lầu ở thành phố S trong căn cứ có thể ở lại người phi phú tức quý. mươi 44 hắn bị đặt ở một gian bài trí thập phần hiện đại hóa trong phòng, đem hắn mang lại đây người thật mau liền rời đi nơi này. Chủ quán tầng hầm ngầm âm u ẩm ướt Thói quen bên ngoài khuyết thiếu điện lực Cùng vất vả mệt nhọc quý trà Có chút không thể tin Được này gian phòng sạch sẽ ngăn nắp Cùng với trung bài trí khoa học kỹ thuật cảm Nếu không phải khe hở ngón tay bùn đất còn không có dựa sạch sẽ Hắn cơ hồ muốn cho rằng Chính mình đã về tới mặt thế Chưa từng tiến đến thời điểm hiện đại xã hội Quý trà chậm rãi đi đến sofa bên cạnh Thử thăm dò dùng ninh ninh đèn bàn Ánh đèn chợt sáng lên Hắn sau này một lui, bước chân bị sofa vướng, nửa ngã vào sofa mềm mại trong ngực, quang minh sạch sẽ trần nhà lọt vào quý trà trong mắt, bởi vì quá, mất chân thật ngược lại giống như hư ảo. Đúng vậy, người liền ở bên trong, cửa truyền đến nói nhỏ thanh, thói quen cho phép quý trà chạy nhanh chật vật đứng lên, lui ra phía sau vài bước thẳng đến sau lưng cùng chống lại góc tường. Hắn có chút bất an nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, Lại theo bản năng quay đầu ở trong nhà sưu tầm khởi có thể dùng để phòng thân công cụ Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đồ vô dụng Môn cũng ở ngay lúc này cách một tiếng từ bên ngoài bị người Mở ra, tiếng vào trong nhà nhân thân hình cao lớn, hơi hơi cúi đầu Quý trà mơ hồ từ trên người hắn nhìn ra một tia quen thuộc hương vị Nhưng mà liền ở hắn muốn ngẩn đầu trong nháy mắt Quý trà lại bỗng nhiên nhận thấy được một cổ không trọng cảm Hắn mở tròn mắt từ cảnh trong mơ bên trong tỉnh lại Phát hiện chính mình đang bị Lương Cẩm Thành ôm vào trong ngực Ngươi đã về rồi Quý trà dậy rùa thẳng khởi eo Tưởng thuận thế từ Lương Cẩm Thành khỉu tay gian nhảy đến trên mặt đất ta Tỉnh ngủ, chính mình đi thôi ân Lương Cẩm Thành thấp thấp lên tiếng Không tỏ ý kiến Hắn ánh mắt cùng bình thường so sánh với đạm mặt rất nhiều Chỉ là gông cầm xiền xích trụ quý trà động tác như cũ không dung lay động Quý trà tâm lại nhảy lợi hại, cảnh trong mơ cùng hiện thực giao điệp, ở bên nhau làm hắn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống đồng dạng, Lương Cẩm Thành từ hôn qua chính mình về sau thái độ biến hóa, cũng làm hắn có chút khó lòng giải thích bất an. Kia hai người chỗ, nào vậy, sẽ không chết đi, quan xem ngay lúc đó tình hình, Lương Cẩm Thành trạng thái thật là bạo nộ tự hồ muốn mạng người. Ta đã xử lý tốt, Lương Cẩm Thành bước chân ngừng ở quý trà cửa, hắn rủi tay xoay chuyển thêm cửa tay, đi nhanh vào cửa đêm quý trà phóng tới trên giường, trước khi đi nói, ta xem ngươi ở trên sofa ngủ rồi, sợ ngươi cảm lạnh đem ngươi bế lên tới. Này từ hồ là giải thích vì cái gì sẽ duỗi tay ôm hắn, độ tăng hai người chi gian nhìn không thấy khoảng cách cảm. Quý, trà đè nén súng chính mình mất mát, gật đầu miễn cưỡng cười cười. Ta biết, học trưởng ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ. Hắn nói đem một bên chăn kéo qua chính mình đỉnh đầu, che giấu chính mình thần sắc. Cũng bởi vậy không có thấy ở hắn cái này động tác về sau, Lương Cẩm Thành trên mặt xuất hiện bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn. Ở Quý Trà còn không có xác định chính mình tâm ý trước kia, Lương Cẩm Thành không dám lại dễ dàng đụng vào Quý Trà. Hắn sợ một cái hôn môi khiến cho kế tiếp không thể vãn hồi, hắn sợ một không cẩn thận cưỡng gian Quý Trà. Quân đội công trình xây dựng thập phần nhanh chóng, cùng ký túc xá cùng nhau thành lập chính là rộng lớn tường vây. Nguyên bản xưởng xi măng cùng lò gạch lưu lại tại nguyên cùng máy móc, cũng đủ bọn họ quay trung quanh trước mắt căn cứ tuyển, chỉ thành lập khởi cao cao thật dày đại tường vây lấy bảo đảm tự thân an toàn. Hết thảy ở quân đội quy hoạch hạ đâu vào đấy bắt đầu tiến hành, thật lớn công trình lượng yêu cầu rất nhiều nhân, thủ. Đại bộ phận thành công trốn đi người, từ trước ở thành thị xi si măng, trong rừng sống trong nhung lụa chưa từng đã làm như vậy sống, nhưng là hiện tại vì được đến mỗi ngày phân phối lương thực duy trì sinh tồn, tuyệt đại đa số thị dân không thể không ra nhập tiếng sinh sản xây dựng trong đồi ngủ, tới quý trà quyết định cũng báo danh tham gia, trước mắt thu khoai tây cùng thu khoai lang đỏ, ớt cây từ từ thu hoạch đều đã hạ thổ, nhà xưởng các loại lều lớn cũng hoàn thành dựng, phải làm trọng, thể lực sống rất ít. Lương Cẩm Thành cũng bắt đầu rồi đi sớm về trẻ sinh hoạt, nhưng cũng không có cùng quý trà ở bên nhau, thường thường cả ngày đều nhìn không thấy nhân ảnh. Mỗi người đều yêu cầu bảo chất bảo lượng hoàn thành 10m trường 2m cao lượng công việc mới, có thể lấy đi chính mình lương thực, hoàn thành về sau nếu không thể trăm phần trăm thông qua kiểm tra, như vậy chúng ta sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ khấu trừ đồ ăn. Quân đội cái này mệnh lệnh đưa tới không ít người oán. giận bất quá đồng thời cũng đích xác đại đại thêm cao sinh sản hiệu suất cùng với nghiêm khắc tường thể chất lượng 10 mét trường 2 mét cao bất quá là tạm thời chờ xi si măng làm về sâu còn muốn thêm hậu thêm cao thật lớn tường vay liền tính toán ngàn người cùng nhau công tác cũng muốn tiêu phí thường non nửa tháng mới có thể hoàn công quý trà bị phân phối đến khoảng cách nhà xưởng có mấy dặm lộ tây bắc giác cùng hắn cùng nhau công tác người có các loại tuổi trong đó không ít là nữ tính Mặt trên tiêu chuẩn suy xét đến nữ tính thể lực thoáng phóng khoáng một ít, nhưng là đồng dạng, nữ tính được đến đồ ăn cũng ít thường một ít. Tổng hợp tính lên, như cũ là làm nhiều có nhiều, không ai có thể chiếm tiền nghi. Nữ tính ở ngay lúc này, số lượng còn không có cùng nam tính lui ra quá lớn trên lệ. Quả thật quá tối, này đến từ buổi sáng vẫn luôn làm đến buổi tối, mới đến một chút, còn hảo ta là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Một thanh niên oán giận nói, Có phân ăn liền tính Không tồi, ngươi là không đói quá bụng Ta không chạy ra tới trước kia ở trung cư Trong lâu thời điểm Hẳn không thể có thể có như vậy Một phần công làm ta ăn cơm no đâu Tường vây chỗ công tác bầu không khí Cũng không nặng nề, Mọi người ngươi một lời ta một ngữ Mỗi người phát biểu ý kiến của mình Quý trà không như thế nào đáp lời Hắn ánh mắt ở này đó nhân thân thường lưu chuyển Muốn nhìn một chút nơi này không có về sau Sẽ biến thành quyền quý nhân vật Nhìn một vòng, không có gì đặc biệt. Phát hiện, đại đa số người theo lao động mà trầm mặt đi xuống, đều nghĩ đem sức lực tiết kiệm đến dọn gạch thượng. Ở quý trà bên tay trái có một người tuổi trẻ nữ nhân, trên lưng cổng một cái tả lót, bên trong hài tử nguyên bản ngủ, lúc này dần dần thức tỉnh lại đây, duỗi chân khóc thành tiếng tới. Trẻ con khóc nỉ non khó có thể ức chế, mọi người vốn dĩ đã bị nặng nề công tác làm cho tâm phiền ý loạn, như có như không đều trừng mắt nhìn qua đi. Tuổi trẻ nữ tử không có cách nào chỉ có thể trước Ngừng tay công tác Đem trên lưng tả lót dại xuống dưới Đem trẻ con ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hống Có thể là tượng uống nải Có người thổi tiếng huyết sáo Ngữ điều tùy tiện nói Uy khẩu nải cho hắn bái Ha ha ha Hảo trúc nam nhân bởi vậy cười rộ lên Chỉ có một bộ phận nhỏ không quá thoải mái Nhíu nhíu mày Tuổi trẻ nữ nhân có chút co quắp Nàng biết trong lòng ngực hài tử thật là Bởi vì không có uy nải có chút đói bụng Chẳng qua hiện tại bốn phía trống trải, không có chút nào che.